Mùa xuân 3 tháng, ấm dương cao chiếu. Vốn là rất tốt thời gian, nhưng trên đường phố lại là nơi trốn phiêu bạch, mọi nhà để tang. Một thân trắng thuần quần áo phương Đông chín, đứng ở thanh Bắc đường cái bên một cây che trời đại thụ mặt sau, xa xa ngắm nhìn phía trước. Ngay thương an tĩnh nghiêm nghị cảnh vương phủ trên cửa lớn, treo hai ngọn đỏ thẫm nền lồng, cùng trên đường phố bạch phiêu phiêu cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập. Rộn ràng nhốn nháo ba cánh. Đem Vương phủ cửa vây quanh cái chợt như nêm tối. Nhìn đến không có, mới vừa rồi kia đón dâu đội ngũ thật đúng là đồ số a. Chỉ sợ là nghênh thú cảnh Vương phi cũng bất quá như thế. Phương Đông đại tướng quân một nhà mới chịu khổ họa diệt môn, Phương Đông đại tiểu thư sinh tử chưa biết. Cảnh Vương liền không màng cùng Phương Đông đại tiểu thư hô nước, công nhiên nghênh thú trách phi, còn làm ra lớn như vậy phô trương. Ha ha. Cảnh Vương thật là cái phụ lòng hán, làm người thất vọng bữa lòng. Cảnh Vương Sở Huyền Ngọc, nam sở hoàng đế sủng ái nhất tư hoàng tử, hôm nay nên thú thừa tướng gia Tam tiểu thư vị chắc phi. Mà ba cánh trong miệng Phương Đông Đại tiểu thư, đúng là hộ quốc công Phương Đông Đại tướng quân đích trưởng nữ, Phương Đông 9. Vương phủ nội, thị đường thượng, lượng đạo người mặc đỏ thấm hỉ phục thân ảnh, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sướng đôi đến cực điểm. Theo ti nghi một tiếng phu thê giao bái, một đôi tân nhân đầy mặt vui sướng lẫn nhau hành lễ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo ngầm có ý trào phúng thanh âm. Chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Cảnh Vương thật đúng là nam sợ quốc văn võ song toàn, dung tình chuyên nhất hảo vương gia a. Ở đây khách khứa không một không kình, toàn quay đầu lại nhìn lại. Theo một mảnh trắng thuần góc áo phiêu nhiên đập vào mắt, một người tuổi thanh xuân thiếu nửa đi vào hỉ đường. Nàng trên đầu mang mũ có rèm, trắng tinh băng gạc rũ xuống tới, che khuôn mặt. Kia một thân đồ trắng Hiển nhiên là trong nhà có người thân hệ, thì đương tượng tức khắc nghị luận sôi nổi. Cảnh Vương đại hôn, nay nữ tử như thế nào mà cáo trang tiến đến tham gia hôn lễ? Này không phải cấp Cảnh Vương tìm không thoải mái sao? Nàng là ai a? Nàng hình như là Phương Đông đại tiểu thư, xem này thân hình còn có trên người mang hiếu, hẳn là nàng không thể nghi ngờ. Phương Đông chính. Tân Lang Sở Huyền Ngọc nhận ra người tới, đầy mặt hồng quang mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới. Ánh mắt rơi xuống nàng xuyên trắng thuần đồ tang thượng, không cấm giận từ tâm sinh, ngươi tới làm cái gì? Hắn cùng Âu Yếm nữ tử đại hôn, tiện nhân này lại mà cáo tang buông xuống hỉ đường, này không phải tìm hắn đen đuổi sao? Phương Đông Chính làm lơ Sở Huyền phẫn nộ ánh mắt, thẳng thân lưng, từng bước một đi vào hỉ đường. Nàng đứng ở chính phía trên án trước này, chậm rì rì mà xoay người. Cảnh Vương nên thú chấp phi, bổn cô nương tự nhiên là muốn tới nói thanh chúc mừng. Thiếu nữ khuôn mặt che dấu ở khăn che mặt hạ, thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ cảm thấy nàng thanh âm thanh thúy viển chuyển, tự tự hữu lực. Nàng thẳng tắp mà đứng ở phía trên, trên đầu khăn che mặt, trên người tổ y đề, bị phong nhẹ nhàng một tuổi, phiêu phiêu khởi vũ, tựa như anh tư tắp sảng nữ tướng quân. Khi đường thượng người phát hiện, trước mắt phương đông đại tiểu thư tựa hồ cùng ba ngày trước có chút không giống nhau. Từ trước phương đông chín, tiểu nhu, khiếp nhược, bị người cười sừng. Uổng sinh vì đại tướng quân chi nữ. Nhưng hôm nay nàng chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền lệnh người trước mắt sáng ngời. Sở Huyền Ngọc hơi giật mình, nhìn Phương Đông Cửu, có chút hoảng hốt mà mở miệng nói, "Ngươi không phải Phương Đông Cửu?" Phương Đông Cửu thân thể khẽ run, khan che mặt hạ khóe miệng lại nhếch lên, trầm giọng nói, "Cảnh Vương thật là hảo trí nhớ, có tân hoàng ngay cả chính mình vị hôn thê đều không con biết." Lời tuy nói được tự tin 10 phần, nhưng chỉ có nàng chính mình biết Nàng sắc thật không phải thân thể này nguyên chủ phương Đông Chín. Nàng là đến từ 21 thế kỷ y y mổ song tuyệt nữ pháp y y. Hay. Náo nhiệt hỷ đường nháy mắt an tính lại. Hỷ đường thượng người, hoặc hướng phương Đông Chín đầu lấy đồng tình ánh mắt, hoặc đối cảnh vương rất có phê bình kín đáo mà không dám nôn, hoặc là ôm xem diễn thái độ, vẻ mặt sự không liên quan mình. Phương Đông tỉ tỉ. Nguyên bản an tính tân nương tử bạch tố tâm đột nhiên hoảng loạn mà sốc lên khăn đoan, nhìn về phía phương Đông Chín. Vẻ mặt kinh ngạc điệu đạo, "Ngươi, ngươi không phải?" "Không phải cái gì?" Bị lửa lớn bỏng, hôn mê bất tỉnh. Phương Đông chín cách khăn che mặt sắc bén ánh mắt rơi xuống Bạch Tố Tâm trên người, khóe miệng cười như không cười mà hơi cong, thật la là làm Tố Tâm muội muội thất vọng, "Rồi, ta đã tỉnh lại." "Tỷ tỉ tỷ, ngươi hiểu lầm muội muội." Bạch Tố Tâm thanh âm tiểu nhu, cực lực che giấu trụ hoảng loạn, buông xuống đôi mắt, tiếng khóc nói, "Tỷ tỷ trong nhà phát sinh biến cố." Một hồi lửa lớn đem tỷ tỷ khuynh thành dung mạo phá hủy, tỷ tỷ lâm vào hôn mê sau mỗi mỗi ngày ngày ngóng trông tỷ tỷ có thể sớm chút tỉnh lại. "Ô ô ô, phải không? Ngươi ngóng trông ta tỉnh lại." Phương Đông chín không chút để ý hỏi. Bạch Tố tâm vội la lên, "Đương nhiên." "Ha ha." Phương Đông khẽ cười một tiếng, "Ta nếu tỉnh lại, tất đương gả cảnh vương vị chính phi, ngươi này chắc phi vị trí chỉ sợ không dễ dàng như vậy tới tay đi." Bạch tố tâm cứng đờ, căn chặt cánh môi, tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đâu? Mội mội chưa bao giờ nghĩ tới cùng tỉ tỉ tranh chấp A. Phải không? Kêu tố tâm mội mội liền cùng cảnh vương hủy bỏ hôn ước như thế nào? Phương Đông Chín không mặn không nhạt mà nói. Này! Bạch tố tâm quy quy củ củ bãi ở trên đùi đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, buông xuống hạ đôi mắt hiện lên một mặt sắc ý. Hôm nay thì đường thượng cái này Đông Chín, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau? Nàng lời nói sắc bén, tự tự châu ngọc, hoàn hoàn tương khấu, đem người hướng ngo của mang. Nhưng rõ ràng vẫn là kia đạo thân ảnh, kia đem thanh âm, vì cái gì sẽ làm người cảm giác nàng ý cười đều không phải là phát ra từ nội tâm? Chất vừa nghe thế, nhưng sẽ sinh ra một loại trong lòng run sợ ảo giác, phảng phất tùy thời sẽ chử nàng tính, kế dường như. Không, nhất định là ảo giác. Nàng sở nhận Tức Phương Đông 9 đơn dại rột đem nàng bán, còn giúp nhân số tiền. Sao có thể sẽ trong một đêm liền hoàn toàn thay đổi? Nghe được Phương Đông chín hùng hổ dọa người ngôn ngữ, chung quanh những cái đó nguyên bản đối nàng ôm một tia đồng tình người, không kìm thấp giọng nghị luận lên. Nay Phương Đông đại tiểu thư thật là cưỡng từ đoản lý, như thế nào có thể như vậy cưỡng bức Bạch Tam tiểu thư đâu? Chính là, quá không biết xấu hổ. Kia Bạch Tam tiểu thư khóc như hoa lê dính hạt mưa, thật là nhìn thấy mà thương a. Bạch Tam tiểu thư không thể khuất phục a. Ta tin tưởng Cảnh Vương khẳng định càng thích Bạch Tam tiểu thư. Nghe những lời này, Bạch Tố Tâm đắc ý mà còn cong khóe miệng. Nàng định ra tâm thần, nhẹ hút một hơi, ngẩng đầu nháy mắt, nước mắt tràn đầy hốc mắt, thanh thanh như khóc, "Tỷ tỷ, nếu là nếu là tỷ tỷ không thể tiếp thu muội muội, kia muội muội chỉ có thể chỉ có thể." "Tâm Nhi, đừng nói ngốc lời nói." Sở Huyền Ngọc tiến lên một bước, đánh gãy Bạch Tố Tâm chưa xong nói, đầu một hồi lạnh lùng mà quét về phía Phương Đông Cửu, ngươi không nên ép Tầm Nhi, cưới nàng là bổn vương ý tứ." Hào một bộ tình chàng ý tiếp hình ảnh. Phương Đông Cửu cười nhạo một tiếng, một ánh mắt cũng không cho sợ Huyền Ngọc, cũng mặc kệ những cái đó vây xem người nói cái gì, chỉ cúi đầu, chiều quy xuống đất không dậy nổi Bạch Tố Tâm nói, "Hôm nay là Tố Tâm muội muội đại hỷ chi nhật, nhìn ngươi vẫn luôn quỷ, chẳng lẽ là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta?" Bạch Tố Tâm đột nhiên trợn to hai mắt, chột dạ mà tối đầu. Đêm qua, thân là Phương Đông 9 bạn tốt Bạch Tố Tâm, đến Phương Đông 9 ở tạm địa phương xem nàng, cũng sẵn Phương Đông 9 hôn mê bất tỉnh, cho nàng hạ độc dược. Bạch Tố Tâm khẳng định này, đây vì Phương Đông 9 đã chết, cho nên mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm mới có thể sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Chết đi Phương Đông 9 dễ khi dễ, cũng không đại biểu nàng cái này người xuyên việt cũng là mệm tử. Những cái đó khinh nàng nhục nàng người nhất định một cái đều sẽ không bỏ qua. Bạch Tố Tâm quỳ trên mặt đất hai chân bắt đầu run lên, "Như, như thế nào sẽ đâu? Muội muội, muội muội." Nàng ngẩng đầu, vội vàng mà cầm Phương Đông trên tay, tiếng khóc nói, "Tỷ tỷ, ta biết ngươi mặt bị tiêu hủy, khổ sở trong lòng. Ngươi yên tâm, vương gia đáp ứng quá muội muội, nhất định sẽ cưới tỷ tỷ. Muội muội cùng vương gia là thiệt tình yêu nhau." Chỉ cô Chỉ cô đi đi có thể thành toàn chúng ta. Phương Đông 9 luôn luôn khiếp nhược, nếu là bị người cười nhạo hủy dung, khẳng định không mặt mũi gặp người. Nàng lại luôn luôn lòng tự trọng cường, nếu biết chính mình còn có thể gả cảnh vương vị phi, đều là người khác giúp đỡ cầu tới, chỉ sợ cũng không mặt mũi gả. Cho nên, Bạch Tố Tâm mới một lần lại một lần mà đề cập Phương Đông 9 hủy dung việc, cũng nói ra mới vừa rồi kia phiên lời nói. Nàng tâm tư, Phương Đông 9 tự nhiên biết Nàng cố tình không để ý tới, cố ý bắt lấy bạch tố tâm nửa câu sau lời nói trọng điểm, Nga. Mội mội cùng vương gia thiệt tình yêu nhau. Nói như vậy, mội mội cùng vương gia đã sơm ám thông khúc khoảng lâu. Không, không phải. Mội mội, mội mội nói lỡ bạch tố tâm sợ tới mức hòa dung thất sắc. Phải biết rằng, ở Nam Sở Quốc, ám thông khúc khoảng kia chính là một chàng có vi luân thường chi tội. Không chỉ có nữ tử sẽ bị phán thất đức. Ngay cả nam tử cũng sẽ bị người cười nhạo chửi rủa, càng nghiêm trọng thậm chí bị định tội. A, phải không? Phương Đông chín phát ra một tiếng cười nhạo, Bạch Tố Tâm thoáng chốc cảm giác bốn phía lạnh căm căm mà. Là nàng vẻ mặt chố dạ, hoàn toàn chính là lệ ông tôi ở buổi này. Quả nhiên, nghe xong các nàng một hỏi một đáp, thì đường thượng vây xem người hướng gió lập tức thay đổi. Thật là không nghĩ tới a, Bạch Tam tiểu thư sẽ là cái dạng này người. Thế nhưng hôn trước liền cùng Cảnh Vương Tư Thông. Ha ha, bề ngoài lại kiều nhu thì thế nào? Trong xương cốt như thế là lơi hồng bướm, cũng mất công Cảnh Vương có thể coi trọng nàng. Quá không mặt. Vẫn là Phương Đông Đại tiểu thư Hiền Huệ hảo phóng. Bạch Tố tâm tay nắm chặt đến gắt gao mà, thật dài ngón tay véo tiến thịt, tao đến hận không thể vùi đầu vào trong cổ. Một bên, Sở Huyền Ngọc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhìn về phía Bạch Tố tâm ánh mắt nhiều phần tức giận. Tông Như là chuyện như thế nào, thế nhưng bị Phương Đông Cửu tên ngốc này đùa bỡn với lòng bàn tay, trước mặt mọi người xấu mặt không nói, còn Liên Lụy hắn cũng đi theo mất mặt. Thật là đáng chết. Phương Đông Cửu càng đáng chết hơn. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể cắn chặt răng, không nói một lời. Bởi vì càng giải thích, càng có che dấu hiềm nghi. Phương Đông Cửu khẽ cười một tiếng. Nhìn cha nam sở Huyền Ngọc mặt xo so than con hắc, thật là quá sung sướng sướng. Quả nhiên, làm cha nam để ý Bạch Liên Hoa xấu mặt, so trực tiếp đánh hắn mặt hiệu quả càng tốt a. Tố Tâm muội muội là muốn ta thành toàn người cùng cảnh Vương sao? Phương Đông chín chậm rãi rút ra bản thân tay, không chút để ý mà móc ra một phương khăn tay, một bên nhẹ nhàng mà chà lau ngu bàn tay, một bên cũng không ngẩng đầu lên chậm gì gì mà nói, ta hôm nay tiến đến, nhưng còn không phải là vì thành toàn Tố Tâm muội muội cùng cảnh Vương sao? Ở đây khách khứa ngươi nhìn xem ta, Ta nhìn xem ngươi, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Nay Phương Đông đại tiểu thư chẳng lẽ là thương tâm quá độ, đầu óc cháy hỏng? Ngay cả Bạch Tố Tâm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, không rõ nguyên do. Phương Đông Trín, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở Huyền Ngọc đầy ngập lửa giận không trỗ nhưng phát, mày Ninh thành xuyên tự. Hắn mới không tin nữ nhân này ăn mặc tang phục dong xuống hỉ đường, chỉ là vì thành toàn bọn họ. Nàng dăm ba câu liền hại hắn xấu mặt không đủ. Còn muốn làm cái gì? Phương Đông 9 không chút để ý mà chà lau xuống tay bối, dường như mặt trên dính cái gì dơ đồ vật dường như, không lau không cam lòng, hoàn toàn làm lơ Sở Huyền Ngọc nói. "Phương Đông 9?" Trước nay không bị người như thế coi khinh, Sở Huyền Ngọc nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt trước nữ nhân, hảo tưởng xé nát nàng. "Cảnh Vương đừng náo động sao?" Phương Đông 9 rốt cuộc ngẩng đầu, xuyên thấu qua lửa trắng nhìn chằm chằm Sở Huyền Ngọc nhìn trong chốc lát. Mới chậm rì rì mà mở miệng, "Hôm nay là ngươi cùng muội muội đại hôn ngày lành. Ta đặc tới đây đưa lên một phần đại lễ." "Đại lễ?" Sở Huyền Ngọc đôi mắt híp lại, mang lên một tia phòng bị. "Đúng là." Phương Đông chín cười như không cười mà lấy ra một vật cái, đệ hướng Sở Huyền Ngọc. "Thứ gì?" Thấy rõ ràng bị đưa tới trước mặt đồ vật, Sở Huyền Ngọc không kìm nhũ mày, "Có ý tứ gì?" Phương Đông chín nhíu mắt, cách lửa trắng ánh mắt rơi xuống Bạch Tố Tâm trên người. Thứ này nói vậy Tố Tâm muội muội thập phần thích. Nói, giống ném rác rưởi giống nhau, đem trong tay đồ vật rời tay vứt bỏ. Nạm vàng điêu phụng ngọc bội rơi đến trên mặt đất, phát ra đông mà một thanh âm vang lên, lan một vòng, vừa vặn lăn đến Bạch Tố Tâm bên chân. Bạch Tố Tâm vốn là buông xuống đầu, nhìn đến bên chân ngọc bội, hai mắt sáng ngời, vội vàng nhặt lên tới. Kim phụng ngọc. Bạch Tố Tâm hai mắt tỏa ánh sáng. Che dấu không được vui sướng mà khẩn trào ngọc bội, yêu thích không buông tay mà vút ve. Nghe được nàng lời nói, nhìn đến nàng trong tay ngọc bội, thì Đường Thượng lập tức có biết ngọc bội lai lịch người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Kia thật là Kim Vượng Ngọc. Nghe nói, Kim Vượng Ngọc là Cảnh Vương mẫu phi đưa cho nàng tương lai con dâu đổ ra truyền. Đúng vậy, Kim Vượng Ngọc liền đại biểu cho Cảnh Vương phi thân phận. Mới vừa rồi Phương Đông đại tiểu thư giống ném rác rưởi giống nhau vứt bỏ Kim Vượng Ngọc. Thật khí phách. Nay Cảnh Vương mà a, thật đúng là mất hết. Chậc chậc chậc. Ha ha a, Phương Đông đại tướng quân Thôi Cốt chưa lạnh, Cảnh Vương liền uổng cố hô nước, vứt bỏ Phương Đông đại tiểu thư khác cưới Trắc Phi, xứng đáng bị nhục nhã. Cảnh Vương cũng thật là quá ngu xuẩn. Phương Đông đại tiểu thư tốt xấu cũng là tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, Cảnh Vương bỏ chi không cưới, ngược lại cưới một cái con vợ lẽ Bạch Tam tiểu thư. Ha ha a. Đôi mắt trừng lửa trên người đi. Kêu bạch tam tiểu thư cũng là buồn cười, người khác bỏ chi không cần đổ vận, nàng còn đương cái bảo. Hôm nay có thể tới hỉ đường thượng tới khách cửa, đều là nam thành có uy tín danh dự quan lại thế gia công tử. Này đó công tử ca ngày thường đối cảnh vương liền lại ghen ghét lại sợ hãi, hiện giờ thật vất vả tóm được cơ hội, như thế nào sẽ không bỏ đá xuống giếng. Theo càng ngày càng khó nghe tiếng cười nhạo, sở huyền ngọc một chương khuôn mặt tuấn tú trở nên càng thêm khó coi. Một đôi mắt hạt châu hận không thể muốn trừng ra tới. Nghĩ vậy những người này đều là hắn muốn mượn sức đại thần chi tử, lăng lả cắn răng nhịn xuống, mới không có trước mặt mọi người tức giận. Một bên đầu, liền thấy Phương Đông 9 một bộ vân đạm phong khinh, thoáng chốc nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt phát ra ăn thịt người ánh lửa. Phương Đông 9, đều do nữ nhân này. Nàng trước mặt mọi người đem kim phượng ngọc giống ném rác rưởi giống nhau vứt bỏ, mượn này nhục nhã hắn. Sở Huyền Ngọc đem hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, hắn không thể xông lên đi bóp chết cái này hại hắn bị cười nhạo nữ nhân. Nhưng hắn cần thiết nhịn xuống, tuyệt không có thể trước mặt mọi người ra tay. Thâm Nhi đem Kim Phượng Ngọc còn cho bổn vương vị hôn thê. Sở Huyền Ngọc cố ý cắn trọng vị hôn thê ba chữ. Ý ở nhắc nhở Phương Đông Trín, chỉ cần nàng là hắn Sở Huyền Ngọc vị hôn thê một ngày, phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, không cần cho hắn bịt kín vết nhơ. Nếu không đợi cho nàng gả vào vương phủ này, hắn nhất định phải nàng đẹp. Này uy hiếp, Phương Đông 9 nghe hiểu. Nhưng nàng chỉ là suy chi nhất gợi, cũng không dư để ý tới. Sở Huyền Ngọc ý tứ đã như vậy rõ ràng, lại vẫn là có người nghe không hiểu. Vương gia. Bạch Tố tâm ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn Sở Huyền Ngọc. Nàng tưởng không rõ, Phương Đông 9 đều như vậy nhục nhã vương gia. Vương gia như thế nào còn muốn nàng đem đại biểu cảnh vương phi thân phận kim vương ngọc? Còn cấp Phương Đông 9. Chẳng lẽ vương gia thật sự bị Phương Đông 9 cái này ngu xuẩn cấp hấp dẫn, còn một lòng muốn cho nàng làm cảnh vương phi? Không. Không có khả năng. Nàng như thế nào có thể làm Phương Đông 9 như nguyện? Cảnh vương phi vị trí này, nàng suy nghĩ lâu như vậy, hiện tại thật vất vả bắt được Kim Vương Ngọc, còn không có che nhiệt, sao có thể đưa ra đi? Bạch Tố tâm thủy khẩn Kim Vương Ngọc, thân thể theo bản năng mà sau này rụt rụt. Phương Đông 9 khẽ cười một tiếng. Vương gia Hà tất khó xử tố tâm muội muội, nếu tố tâm muội muội thích này Ngọc bội, sao không? Ngươi cho bổn vương cất miệu." Sở Huyền Ngọc cắn răng đánh gãy Phương Đông Cửu, Ninh chặt mày, Triều Bạch tố tâm vươn tay, lấy tới. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Phương Đông Cửu vẫn là hắn sở Huyền Ngọc vị hôn thê, Tiệu Kim Phượng Ngọc nhất định phải ở trên tay nàng. Ngay cả Phương Đông Cửu đều nghe hiểu hắn lời nói uy hiếp, Tâm Nhi lại không hiểu. Nàng hôm nay biểu hiện thật là quá làm hắn thất vọng rồi, thế nhưng liền Phương Đông chín tên ngốc này đều không bằng. Cảm giác được Sở Huyền Ngọc gần nhẫn tức giận cùng đáy mắt thất vọng, Bạch Tố Tâm trong lòng giận mình, cho dù mọi cách không muốn, vẫn là không thể không nhịn đau đem Kim Phượng Ngọc đưa tới Sở Huyền Ngọc trong tay. Vương gia, thiếp thân chỉ là thế tỷ tỷ đem này Kim Phượng Ngọc nhặt lên tới, lau khô, cũng không có ý khác. Nói ra như vậy trái lương tâm nói, Bạch Tố Tâm tâm hảo tựa ở lấy máu. Chỉ kém một bước xa, nàng liền có thể lấy Phương Đông 9 mà đại chi, vương gia như thế nào có thể ở ngay lúc này bị Phương Đông 9 cái này yêu nữ cắp mê hoặc. Không được, nàng nhất định phải làm vương gia thấy rõ ràng Phương Đông 9 gương mặt thật. Sở Huyền Ngọc tiếp nhận Kim Vượng Ngọc, đi phía trước một đi nhanh, đi đến Phương Đông 9 trước mặt, đem Kim Vượng Ngọc nhét vào nàng trong tay. Thu hảo. Buồn vương tương lai vương phi. Thanh nhã dường như cắn răng, từng câu từng chữ phát ra tới. Ý tứ thực rõ ràng, hắn nhất định sẽ cướp Phương Đông 9, cũng nhất định sẽ làm nàng vì hôm nay cho hắn mang đến nhục nhã trả giá đại giới. "Tỷ tỷ, ngươi liền nhận lấy đi." Bạch Tố Tâm Kiều thành nói, thấy Phương Đông 9 vẫn không nhúc nhích, vội vàng tiến lên một bước. A Phương Đông 9 khẽ cười một tiếng, "Này đóa bạch liên hoa còn ở trang, đang nghĩ người tới, đột nhiên cảm giác được một cổ áp vào trước mặt Tâm Phong. "A, tỷ tỷ, cẩn thận." Người mặc đỏ thâm hỉ bảo Bạch Tố Tâm giẫm đến góc áo, thân thể không nghiêng không lệch mà nhào hướng Phương Đông 9. Phương Đông 9 theo bản năng mà muốn tránh đi, thực mau lại từ bỏ động tác, đứng ở tại chỗ bất động. Nhìn ập vào trước mặt người, nàng ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, linh hoạt co dù lại, tránh đi Bạch Tố Tâm vừa lúc muốn ôm lấy nàng đổi tay. Bang mà một tiếng, Bạch Tố Tâm phác gục trên mặt đất. Phương Đông 9 tuy rằng tránh đi Bạch Tố Tâm, nhưng Bạch Tố Tâm hoảng loạn bên trong vồ tay lại là đem nàng trên đầu mang mũ có rèm cấp xả rơi xuống. Thoáng chốc, thiếu nữ kia trương che giấu ở mũ có rèm hạ mặt liền bại lộ ra tới. "Trời ạ." Thân xấu, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xấu người a? Quả thực xấu đến một cái tân độ cao. Nàng kia nửa bên mặt là bị cháy hồng sao? Như thế nào như vậy khủng bố. Cảnh Vương thật sự muốn cưới như vậy xấu nữ nhân vì phi sao? Thật là thật là đáng sợ. Cưới a? Như thế nào có thể không cưới? Nhớ trước đây, cảnh vương nhưng còn không phải là nhìn chúng phương đông chín khuynh thế dung mạo mà khăng khăng muốn cưới nàng sao? Hiện tại thật tốt. Ha ha! Phương đông chín tố có nam thành đệ nhất mỹ nhân chi xương, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô cùng. Nàng hôm nay ăn mặc một thân trắng thuần siêm y ghê, theo gió nhẹ khởi vũ, từ xa nhìn lại tựa như tiên nữ hạ phàm. Chính là, tiên nửa chương bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Quả thực xấu xí si đến làm người giận sôi. Ai có thể tưởng được đến, Khuynh Quốc huynh thành Nam thành đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng ở một hồi lửa lớn bên trong bị hủy dung. Không ngừng khách khứa khiếp sợ, ngay cả Sở Huyền Ngọc nhìn đến gương mặt kia cũng nhịn không được chuyển mở đầu, ghê tởm đến muốn phun. Xấu, quá xấu. Kia nửa bên mặt thượng vết sẹo dày đặc, huyết nhục mơ hồ, quả thực tựa như gặp gần nhiễm huyết vỏ cây, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nếu hắn nếu là cưới nữ nhân này về phi, khẳng định sẽ biến thành toàn bộ nam sở quốc cho cười. Không, hắn hiện tại đã bởi vì nữ nhân này mà bị người khác cười nhạo. Đáng giận, quá đáng giận. A, tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Phác Ngọc trên mặt đất bạch tố tâm ngẩng đầu, mặt ngoài vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi, trong lòng lại bởi vì thành công mà đem Vương Đông chín xấu xí bộ dáng bại lộ mà người trước, mà đắc ý không thôi. Không sai, nàng mới vừa rồi căn bản chính là cố ý giẫm đến làn váy, mượn cơ hội nhào hướng Phương Đông Trín, đem nàng trên đầu mũ có rèm kéo xuống. Phương Đông Trín, tưởng cùng nàng đấu, còn nốt điểm. Đem nàng đắc ý sắc mặt xem ở đáy mắt, Phương Đông Trín bất động thanh sắc mà còn con ngôi. Ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý kéo xuống ta mũ có rèm, lại như thế nào sẽ trách tội đâu? Chỉ là không duyên cớ ném vương ra mặt. Ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo đâu? Tố Tâm muội muội. Sớm tại Bạch Tố Tâm cố ý phác lại đây thời điểm, liền cảm giác được nàng ý đồ, bất quá chính là tương kế tựu kế. Dù sao này Trương Bị hủy dung mặt sớm hay muộn đều phải gặp người, sớm một ngày vãn một ngày thì đã sao. Hôm nay tại đây hỉ đường phía trên, bị Bạch Tố Tâm trước mặt mọi người vạ tròn, nhưng thật ra hung hăng mà đánh sợ Huyền Ngọc mặt, chẳng phải thông khoái. Chỉ là, thế gian nào có nữ tử không để bụng chính mình dung mạo? Gương mặt này, thật là quá xấu một chút. Vụn vặt trong trí nhớ, Phương Đông Cảnh đại ức biết, ở hộ quốc tướng quân phủ Mãn Môn bị giết đêm đó, một hồi lửa lớn thiêu đỏ bầu trời đêm, đem toàn bộ tướng quân phủ thiêu đến trà cũng không dư thừa. Duy độc nàng đêm đó không biết vì sao không ở trong phủ, hiểm hiểm tránh được một kiếp. Mà khi nàng chạy về phủ, nhìn đến đầy trời lửa lớn, không cấm kích động đến vọt vào đám cháy. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng má trái mới bị thiêu hủy. Nếu không phải bị nha hoàn giữ chặt, suýt nữa liền bị mất mạng. Tâm Nhi, ngươi thật không phải cố ý. Sở Huyền Ngọc nhíu mày nhìn về phía Bạch Tố Tâm, ánh mắt ẩn ẩn mang theo nghi kỵ. Phương Đông Chính liền biết, Cảnh Vương không chỉ có xúc động hảo võ, tự đại kiêu ngạo, còn bệnh đang nghi trọng. Xem ra, hắn đã đối Bạch Liên Hoa sinh ra hoài nghi. Thật hảo. Không phải, thiếp thân đương nhiên không phải cố ý. Bạch Tố Tâm sợ tới mức cuống quýt liễm tức dậy ý chi sắc. Ngẩng đầu, mở to ngập nước mắt to, tiếng khóc tố nói, vương gia không tin thiếp thân sao? Nhìn Bạch Tố Tâm một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, Sở Huyền Ngọc trong lòng mềm nhũn, vội rũi tay nâng dậy nàng. "Bổn vương đương nhiên tin tưởng ngươi, thật là tình chàng ý thiếp, tiện sát người khác." Phương Đông chín khẽ cười một tiếng, "Cảnh vương chuẩn bị tốt sao? Ta có phân đại lễ muốn đưa ngươi đầu." Vừa nghe đến đại lễ hai chữ, Sở Huyền Ngọc sắc mặt liền thay đổi. Phương Đông Trín, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn kia trương xấu xí bất kha mặt, thật là làm người chán ghét đến giận sôi. Mới vừa rồi nàng nói đưa lên một phần đại lễ, kết quả đem kim phượng ngọc giống ném rác rưởi giống nhau vứt bỏ, hại hắn mặt mũi mất hết, hiện tại còn muốn như thế nào nữa nhục nhã hắn? Cảnh Vương lỗ tai không hảo sự sao? Ta vừa mới nói a, hôm nay Cảnh Vương cùng Tố Tâm muội muội đại hôn, ta cố ý tiến đến chính là vì đưa lên một phần đại lễ. Phương Đông chín dừng một chút, gợi lên cái ngôi, chẳng lẽ là cảnh Vương cho rằng ta đại lệ đã tạo? Chê cười, đem kim phượng ngọc bỏ như rầy rách, chỉ là nho nhỏ mà nhục nhã một chút hắn. Nàng hôm nay tới đây chủ yếu mục đích còn không có đạt tới đâu. Sở Huyền Ngọc mày càng linh càng chặt, nhìn trước mắt nhìn như không chút để ý, lại vững vàng cơ trí Phương Đông chín, chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ mà, có loại nói không nên lời áp lực. Dường hồ từ nàng xuất hiện bắt đầu Bọn họ mọi người đã bị nàng nắm cái mui đi rồi một chuyến lại một chuyến. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy khó có thể đối phó. Phương Đông chín nhàn nhạt mà liếc Sở Huyền Ngọc liếc mắt một cái, khóe miệng hơi cong, cười như không cười mà lấy ra một vật cái đưa tới trước mặt hắn. Này lại là cái gì? Sở Huyền Ngọc vẻ mặt phong bị. Cảnh Vương mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Sở Huyền Ngọc nhìn đưa tới trước mặt một trương thiếp vàng đỏ thấm giấy. Trần Chơ một lát mới tiếp nhận tới. Đại hắn mở ra, thấy rõ ràng mặt trên tự, cả khuôn mặt khoảnh khắc há đấu. Phương Đông 9, hắn đầu ngón tay dùng sức, hắn không thể đem kia tờ giấy tạo thành mảnh nhỏ. Không đợi hắn đem đầy ngập lửa giận phát tiết ra tới, Phương Đông 9 liền đi nhanh vòng khai hắn, mặt chiều các khách nhân, cao giọng mở miệng. Hôm nay cảnh Vương cùng Bạch Tam tiểu thư lại hôn, ta Phương Đông 9 đặc đưa lên một giấy từ hôn thư thành toàn các ngươi. Từ nay về sau Ta cùng với Cảnh Vương Đường ai nói đi, lại vô liên quan. Thuận tiện chúc Cảnh Vương cùng Bạch Tam tiểu thư. Sống lâu trăm tuổi rồi, cô độc sống quãng đời còn lại. Thanh niệm dứt khoát, to lớn vang dội, không có chút nào rớt ác bản thủ. Rõ ràng hủy hoại nửa bên mặt, nhưng ánh khí lông mày hạ cặp mắt kia đen bóng tinh thấu, sáng ngời có thần, nhạy bén sắc bén ánh mắt, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Phương Đông chín niệm xong từ hôn thư nội dung, thoáng chốc toàn trường ồ lên. Này Cảnh Vương là bị từ hôn sao? Wow. Phương Đông đại tiểu thư thật là quá khí phách. Cái này Cảnh Vương mặt chính là ném quá độ. Từ xưa nam sở quốc liền không có nữ tử từ hôn tiền lệ, huống chi vẫn là lui rất một quốc gia vương gia hôn. Nếu nói trên tay từ hôn thư là phòng tay khoai lang, kia Phương Đông chính nói không thể nghi ngờ là một cây đạo hỏa tác, mà bốn phía xem náo nhiệt khách hứa, đó là lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàn toàn lửa cháy lan ra đồng cỏ Sở Huyền Ngọc trong lòng lửa giận. Tư nhỏ nhận hết nam sở hoàng sủng ái Sở Huyền Ngọc, có từng chịu này lại nhục, lập tức trong cơn giận dữ, phương Đông chín. Ngươi dám từ hôn? Trong phút chốc, toàn bộ hỉ đường ăn tính đến chỉ có thể nghe được Sở Huyền Ngọc phẫn nộ tiếng hít thở. Ai cho ngươi là gan? Cái này đáng chết xấu nữ. Hắn đều còn không có nói muốn từ hôn, nàng cũng dám ở hắn hỉ đường thượng công nhiên từ hôn. Đem hắn đẩy thượng Nan Kham cực điểm, làm hắn lần thứ 2 trở thành mọi người trò cười. Sở Huyền Ngọc tức giận đến hàm răng cắn đến kêu kẹt vang, trên trán gân xanh hứa ra. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm tay, xốc khởi nội lực đem từ hôn thư tạo thành mảnh nhỏ, giương lên tay tán nhập không trung, tiếp theo kia chớp ra tay rồi hướng Phương Đông chính cổ. Hắn nhất định phải làm cái này xấu nữ trả giá đại giới. Hắn muốn cho nàng biết, chọc hắn, mơ tưởng toàn thân mà lui. Nhan quân hết sức, Phương Đông chín linh hoạt lắt mình, khó khăn lắm tránh thoát tập kích. Cảnh Vương đây là thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Phương Đông chín ổn định thân hình, đột nhiên xoay người, trắng thuần quần áo theo gió dựng lên, mặt mày như hỏa, anh tư tác sảng, cùng tức muốn hộc máu, vẻ mặt tối tăm cảnh Vương hình thành tiên minh đối lập. Tuy rằng nửa bên mặt bị hủy, nhưng nàng một tay bó với phía sau, khẽ nâng khởi cảm, tựa như cái thắng lợi nữ tướng quân làm người xem đến đôi mắt đều luyến tiếc trước một chút. Cặp kia linh động đôi mắt, cười như không cười mà nhìn Sở Huyền Ngọc, nhìn như lưỡi biếng ánh mắt, kỳ thật giấu giếm sắc bén, đáy mắt bay nhanh mà lướt qua một sợi khó có thể cảm thấy hàn quang. Nếu không phải thân là pháp y liền nàng, ở thế kỷ 21 đi theo cảnh đội đội trưởng học mấy chiêu phòng tân thuật, liền thân thể này nguyên chủ thể chất, đã sớm đã bị Sở Huyền Ngọc cái kia cha nam cấp bắp lấy cổ. A, nếu hắn như vậy cha Kia nàng liền chuyên ngược tra. Hôm nay, này hôn lui định rồi. Ừ. Sở Huyên ngẩng hung hăng mà vung tay áo, mu bàn tay đến phía sau, cắn răng trừng mắt Phương Đông Trín, cực lực kẩn nhận trong lòng lửa giận. Hắn mãi đường đường cảnh vương, thiên chi kiêu tử, một kích không thành, sao có thể có thể tự hạ thân phận lại lần nữa ra tay? Hôm nay, tính nàng Phương Đông Trín gặp may mắn, nó ngày, nhất định sẽ không lại buông tha nàng. Tiện nô bạc chương không khí. Trấn đến hỉ đường an tĩnh cực kỳ. Ở Phương Đông 9 trên tay An Mệnh Bạch Tố Tâm, thấy Phương Đông 9 trước mặt mọi người từ hôn, quả thực mừng rỡ như điên. Nang Liên nói sao? Phương Đông 9 Chín chính là cái ngốc tử, phóng hào hào cảnh Vương phi không làm, thế nhưng trước mặt mọi người từ hôn. Ha ha ha, chỉ cần Phương Đông 9 lui hôn, kia nàng liền không cần tốn nhiều sức được đến cảnh Vương phi vị trí, nàng như thế nào có thể không vui sướng. Bạch Tố Tâm cực lực che giấu chủ muốn hoan hô tâm tình. Đi phía trước một bước, gia vẻ vội vàng mà nói, "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể trước mặt mọi người từ hôn đâu? Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ đem vương gia đặt chỗ nào sao?" Nàng dừng một chút, nhìn về phía Sở Huyền Ngọc, ánh mắt toát ra sủng bái chi sắc, kiều nhũ mà nói, "Vương gia chính là nam sở quốc văn võ song toàn, trọng tình trọng nghĩa hảo vương gia, nhiều ít nữ tử nằm mơ đều muốn gả cho hắn đâu. Tỷ tỷ đừng không biết tốt xấu." vẫn là mau chút thu hồi ngươi mới vừa nói nói đi. Thân là khuê trung bạn thân, Bạch Tố Tâm quá hiểu biết Phương Đông Trín, nàng tuy rằng tiểu nhũ khiếm nhược, nhưng tính tình quật thật sự, nói ra nói đoạn sẽ không thu hồi, cho nên nàng mới cố ý nói như vậy. Nghe xong Bạch Tố Tâm nói, Sở Huyền Ngọc trên mặt thần sắc thoáng trùng hoãn, ngẩng cao cảm, vẻ mặt kiêu ngạo. Thâm Nhi nói một chút cũng không sai, hắn vốn là như vậy xuất sắc. Hắn dám chắc chắn Phương Đông 9 tên ngốc này nghe xong tâm nhi nói, khẳng định sẽ lập tức cúi đầu nhận sai. Nhưng mà, Phương Đông 9 lại khí định thần nhàn, cũng không thèm nhìn tới Bạch Tố tâm liếc mắt một cái, chỉ vân đạm phong khinh mà nói, mỗi người đều đương bà bối, ta cố tình muốn bỏ như rãy rách. Làm sao bây giờ đâu? Ta Phương Đông 9 Chín chính là như vậy. Bỏ như rãy rách. Giống ném rãy rách giống nhau không chút do dự ném xuống. Ở đây khách khứa hít hà một hơi. Cảnh vương bị phương đông đại tiểu thư so sánh thành giày rách. Tuy rằng rất lớn gan, còn thật là chuẩn sắc ga. Cảnh vương buồn cùng phương đông đại tiểu thư có hôn ước trong người, lại cùng bạch tam tiểu thư ám thông khúc khoảng, ngày sau cùng phương đông đại tiểu thư thành hôn, ở phương đông đại tiểu thư trong mắt cảnh vương nhưng còn không phải là một con giày rách. Sở huyên ngọc trăm triệu không nghĩ tới, hán trở tới không phải túi đầu nhận sai, mà là lớn hơn nữa nhục nhã. Cảm giác được bốn phía khinh thường cười nhạo ánh mắt, Một khuôn mặt tức giận đến đỏ lại bạch, trắng lại lục, tái rồi lại hác, đủ mọi màu sắc, thật phân đẹp. Phương Đông Chín. Đời này, bọn họ không để yên. Hán quyết đối sẽ không bỏ qua nàng. Cảnh vương, liền tính người đem từ hôn thư hủy hoại, hôm nay này hôn cũng là lui định rồi. Phương Đông Chín khỏe miệng hơi cong, ngầm đầu đỡ ngược tiến lên một bước, giống như vô tình mà thưởng thức trong tay Kim Phượng Ngọc. Đột nhiên, nàng sát mặt chầm xuống, nhẹ buông tay. Kim Phượng Ngọc liền chạy xuống đi xuống. Đông mà một tiếng, rớt đến trên mặt đất. Kim Phượng Ngọc. Bạch Tố Tâm thấy thế, vội cúi người đem Kim Phượng Ngọc nhặt lên tới, bảo bối dường như dùng tay áo xoa xoa. Nàng rất muốn đem Kim Phượng Ngọc thu hồi tới, chiếm làm của riêng, nhưng tưởng tượng đến Sở Huyền Ngọc phía trước thái độ, không cấm mím môi, kiềm chế tâm tư, không tham mà đem Kim Phượng Ngọc đưa tới Sở Huyền Ngọc trước mặt. "Vương gia, này." Sở Huyền Ngọc mặt trầm trầm, Một phen đoạt lấy kim ngọc ngọc, quay đầu lại, An Thịt người ánh mắt quét về phía phương đông chín. Tiên lúc này, hôm nay xuất hiện ở hắn hỉ đường thượng, một lần lại một lần khiêu chiến hắn cực hạn, đem hắn nhục nhã đến thương tích đời mình, quả thực quá đáng giận. Đặc biệt là ở nàng làm này hết thệ lúc sau, cư nhiên còn vẻ mặt vân đạm phong khinh. Sở Huyền Ngọc bàn tay càng nắm chặt càng chặt, trong lòng lửa giận đạt tới một cái cực điểm, thật muốn hủy đi này cốt, thực này thịt. Đột nhiên Hắn đại trưởng dương lên, phanh mã một tiếng, kim vương ngọc bị tạt đi ra ngoài, nháy mắt vỡ vụn, một phân thành hai. Nếu tên lốc này như vậy tưởng tự hôn, kia hắn liền thành toan nàng. Bất quá, cái này hôn, cần thiết từ hắn tới lui. Phương Đông Trín, Cảnh Vương. Phương Đông Trín đột nhiên ra tiếng đánh gãy. Nàng đứng ở tại chỗ, chậm rãi xoay người, ánh mắt nhất nhất đảo qua hỉ đường thượng khách cửa. Hôm nay Thỉnh ở đây nhân vi ta Phương Đông Chính làm chứng, không phải Cảnh Vương không cần ta, mà là ta Phương Đông Chính không cần hắn. Từ nay về sau ánh mắt rơi xuống nằm trên mặt đất bị quăng ngã thành hai nửa kim phụng ngọc thượng, đột nhiên co dù lại, thanh như chuông lớn, ta cùng Cảnh Vương, có như vậy ngọc, nhất đao lưỡng đoạn, lại vô liên quan. Nói xong, lại không xem bất luận kẻ nào, đột nhiên xoay người, thẳng thân lưng, hướng cửa đi đến. Không phải Cảnh Vương không cần ta, Mà Lạp Ta Phương Đông 9 không cần hắn. Từ nay về sau, ta cùng Cảnh Vương, có như vậy ngọc, nhất đạo lương đoạn, lại vô liên quan. Phương Đông 9 nói một lần một lần quanh quẩn ở hỉ đường thượng, như chuông trống giống nhau nặng nề mà gõ ở sở huyền ngọc lực, chấn đến phát đau. Hắn muốn lời nói như nghẹn ở họng, nghẹn khuất đến huyết khí dâng lên. Nị nàng tuyệt nhiên rời đi thân ảnh, đột nhiên phốc mà một tiếng, một ngụm lao huyết phun trào mà ra. A! Vương gia! vương gia. Bạch Tố Tâm vẻ mặt kinh hách mà đỡ lấy Sở Huyền Ngọc, "Vương gia ngươi làm sao vậy?" Sở Huyền Ngọc một tay che ở ngực, một tay đẩy ra Bạch Tố Tâm, hai mắt nhìn thẳng phương đông 9 giờ đi phương hướng, sắc mặt trắng bệch như hàng xương lạnh. "Đông, phương, 9." "Nàng chết chắc rồi." Nguyên bản náo nhiệt hôn lễ, xinh xôi mà bị phá hừ, các khách nhân miễn phí nhìn một hồi cho hay cũng lấy bay nhanh tốc độ đem hôm nay Hỉ Đường thượng phát sinh sự truyền bá đi ra ngoài. Thanh Bắc trên đường cái lớn nhất trà lâu, Kim trà Nhã Các, dựa gần cảnh Vương phủ, ngồi ở lầu 2 nhã gian bên cửa sổ, vừa vặn có thể thấy rõ cảnh Vương phủ Hỉ Đường thượng hết thảy. Một người thân xuyên thâm tử sắc áo gấm nam tử, ngồi ở bên cửa sổ, một tay nhéo chén trà, một bên chậm rì rì mà uống trà, một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn cảnh Vương phủ lại môn. Một thân đồ trắng thiếu nữ từng bước một mà đi ra. Rõ ràng là như vậy đơn bạc vô lực dáng người, lại bất khuất mà đem lưng dính đến thẳng tắp. Kỳ Dương Trượng phát sinh sự, hắn toàn thấy được, cũng không tích vận dụng nội lực đi nghe. Điện hạ, vị Tây Phương Đông Đại tiểu thư, mà khi thật là một cái kỳ nữ tử a. Mặc áo tang tham gia vị hôn phu hôn lễ không nói, còn dám trước mặt mọi người từ hôn, thật là uy vũ khí phách. Một thân Hắc Y tùy tùng đêm 10 đứng ở nhà mình điện hạ bên cạnh. Nhìn ngoài cửa sổ trên đường cái thiếu nữ quật cường thân ảnh, cảm thán không thôi. Thật là cái không đơn giản nữ tử a. Ân. Long Nạo Thiên nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào phương đông chín, nhéo chén trà, nhấp một ngụm, nhẹ giọng đáp. Đêm 10 nháy mắt trợn to hai mắt, quay đầu lại nhìn về phía nhà mình điện hạ. Luôn luôn không mừng nữ sắc điện hạ, thế nhưng xem một nữ tử xem đến phát ngốc, còn phá lệ mà nhận đồng hắn nói. Chẳng lẽ là điện hạ rốt cuộc phát hiện nữ tử tốt đẹp, xuân tâm manh động. Chơi a, nếu là mặt khác tiểu đồng bọn biết điện hạ này phiên hành động, không biết sẽ kinh thành cái dạng gì. Chính là, điện hạ ánh mắt cũng quá kém đi. Kìa Vương Đông đại tiểu thư tuy rằng cá tính độc đáo ngạo cốt thanh kỳ, nhưng gương mặt kia cũng quá xấu một chút đi. Nàng như thế nào có thể xứng đôi khuynh quốc khuynh thành điện hạ đâu. Gì? Long Nạo Thiên đương nhiên kinh dị một tiếng. Đêm 10 theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đi ở trên đường cái phương đông chín thân hình tả giêu hũ bãi, dường như tùy thời sẽ ngã xuống đất không dậy nổi dường như, hiển nhiên thân thể suy yếu đến cực điểm. Điện hạ, muốn ra tay cứu nàng sao? Long Nạo Thiên ngẩng đầu, lười biếng mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi thực nhàn sao? Đêm 10 phun thẻ lươi, tối đầu không nói. Quả nhiên, Điện hạ vẫn là cái kia không mừng nữ sắc Điện hạ. Mặt trời lên cao, tinh không và lý Phương Đông chín một bước ra cảnh Vương phủ đại môn, liên dân dân mà cảm giác được chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, đáng chết. Mấy ngày trước thân thể nguyên chủ đã trải qua một hồi hậu kiếp, lại bị Bạch Tố Tâm hạ độc hại chết, nàng xuyên qua tới chưa hoàn toàn thích ứng thân thể này, vừa tỉnh tới liền phí công cố sức mà đại náo cảnh Vương phủ, còn có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng. Mặc kệ thế nào, liên tính muốn té xỉu, cũng không thể té xỉu ở cảnh Vương phủ cùng lớn. Phương Đông chín cường chống tinh thần, kéo hư thoát thân thể, từng bước một gian nan mà đi phía trước đi tới. Mắt thấy chính mình ly cảnh Vương phủ càng ngày càng xa, nàng đỡ lấy đại lộ bên che trời đại thụ, dồn dập mà thở dốc. Cuối cùng, vẫn là chống đỡ không được, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền như vậy thẳng ngơ ngác mà chiều sâu đảo đi. Vốn tưởng rằng sẽ rơi thật thảm, nhưng cuối cùng ý thức lại tinh tường nói cho nàng, chính mình bị một đôi hữu lực cánh tay cấp tiếp được. Hai mắt khép lại nháy mắt, thẫn thờ nhìn đến một mảnh thân tử sắc góc áo thời qua. Có người cứu nàng sao? Long Nạo Thiên chẩn ngang bế lên phương đông chín, nhíu mày nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu, dây yếu khô quắt thân thể, nhẹ đến làm người cảm giác cái gì cũng không ôm dường như. Nàng trên đầu mũ có rèm bị kéo xuống, lộ ra tới một nửa mặt, da như ngưng chi, môi nếu điểm anh, quả thực là một cái tuyệt sắc mỹ nhân thôi. Chính là, mặt khác nửa bên mặt lại bị thiêu hủy đến khó coi. Vết sẹo dày đặc, huyết nhục mơ hồ, quả thực tựa như gặp gềnh nhiễm huyết vỏ cây, làm người xem một cái liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Đêm 10 nhịn xuống muốn nôn mửa không khỏe cảm, nhìn về phía nhà mình điện hạ, trong lòng chửi thầm, không cẩn thận niệm lên tiếng. Không phải nói không cứu sao, còn tự mình chạy xuống đi tiếp được nhân gia. Thật la miệng không đúng lòng lại ngạo kiểu. Về sơn trang, Thỉnh đại phu. Long Nạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, ném xuống hai câu lời nói. Liên ôm Vương Đông Trí vận khởi khinh công nhảy dựng lên lên ngựa bối. Giá mà một tiếng, màu đen tuấn mã rông nó chủ nhân giống nhau, sấm rền gió cuốn mà chạy băng băng mà đi. Nhìn một con ngựa hai người biến mất ở góc đường, đêm 10 giờ sờ sờ cái mũi, một bên đi phía trước đi, một bên lắc đầu thở dài, điện hạ có thể hay không tuyển đóa đẹp đào hoa a. Cửu Nhi, nói tốt đời đời kiếp kiếp gả ta làm vợ, có thể nào nuốt lời. Cửu Nhi, sống có gì vui, chết cũng gì sợ. Ngươi đã muốn ta mệnh, vậy cầm đi bãi. Cửu Nhi, cuộc đời này không hối hận, tiếp sau ta chắc chắn tìm được ngươi. Đây là chỗ nào? Bốn phía như thế nào như vậy hắc? Cái gì cũng nhìn không thấy. Cái kia không ngừng nói quyết biệt chi ngôn nam nhân là ai a? Hắn thinh êm nghe tới hảo bi thương, hảo riêng gì, làm người tâm đi theo đau. Cái loại cảm giác này, thật giống như bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục giống nhau, đau đến muốn chết. Cửu Nhi. Không, không cần. A, mà một tiếng kêu sợ hãi. Phương Đông chín đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, ngồi dậy. Cổ kính trầm hương khắc gỗ hoa giường lớn biên huyền màu tím nhạt lụa mỏng mà lưới, theo gió hơi động, như tầng tầng mây tiễu mạn rượu nhiều vẻ. Bốn phía sáng ngời, không giống trong trí nhớ như vậy há dám. Thật hiển nhiên, nàng mới vừa rồi làm ác mộng. Trong mộng hết thảy là như vậy mà rõ ràng. Rõ ràng đến làm người cảm giác vô cùng chân thật. Tiếng nam tử thanh nhiên phảng phất còn vang ở bên tai. Chính là, nàng thức khẳng định, trong mộng hết thảy cùng nàng tiếp xúc không có hề, cũng cùng tiếp này ký ức không có hề. Thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Vẫn là nói, nàng cùng thân thể này còn có một ít không có dung hợp ký ức. Phương Đông chín sở sở chính mình mặt, mới phát hiện nước mắt chưa khô. Nàng một bên sát nước mắt, một bên ngẩng đầu chiếu bốn phía nhìn lại rộng mở sáng ngời phòng, cổ kính bài biện, màu tím nhạt châu ngọc rèm che, đẹp đẽ quý giá mà không mất điển nhã. Từ vật đẩy người, mơ hồ có thể thấy được, nơi đây chủ nhân không chỉ có cao quý, còn có chút thần bí. Nàng nhớ rõ, chính mình té xỉu trước trước mắt lướt qua một mảnh thâm tử sắc góc áo. Nàng bị người cứu. Ngủ một giấc tỉnh lại, thể lực hồi phục không ít, Phương Đông chín sốc lên chân, xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, đổ một chén nước. Một bên uống, một bên ngưng thần yên lặng nghe ngoài cửa sổ tiếng tiêu. Xuất phát từ tò mò, bước chân trả, đi đến bên cửa sổ. Trong viện cảnh sắc di người, nơi trốn tràn ngập mùa xuân hơi thở. Phương Đông chín ánh mắt thực mau bị đỉnh hóng gió một đạo cao dài thân ảnh hấp dẫn. Thân xuyên thâm tử sắc áo gấm nam tử, cầm trong tay ngọc tiêu, trường thân mà đứng, ngọc thụ lâm phong. Chỉ là một cái anh định bóng dáng, liền mang cho người một loại ngạo thị thiên địa kinh diễm cảm. Từ xa nhìn lại, hắn cùng chung quanh cảnh trí, phản phất giống như mở mịt mưa bủi chung một bức bức họa của tròn. Tuy là phương đông chín như vậy một cái trong xương cốt đối Mỹ Nam miễn dịch xảo quyệt ngữ pháp y rỉ, cũng không khỏi xem ngây người. Không biết hay không cảm thấy được nàng ánh mắt, tiếng tiêu trợt dừng lại. Nam tử bỗng dưng quay đầu lại, một chút đối thượng nàng ánh mắt. Phương đông chín kinh hãi, giống như làm chuyện xấu bị trảo bao tiểu hài tử dường như, chân tay luôn cuống. Cũng may nàng chỉ là thuần túy thưởng thức, không đến mức thật giống 15-6 tuổi tiểu cô nương dường như, đối với Mỹ Nam Phạm Hòa Si. Chỉ hơi một lát liền chấn định xuống dưới, bình tĩnh phong rong mà cùng nam tử đối diện. Nàng thực bình tĩnh, trừ bỏ một kêu tò mò ở ngoài, hoàn toàn chính là xem ân nhân cứu mạng ánh mắt. Cô nương, công tử nhà ta cho mời. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thiếu niên đang đứng ở thời kỳ vỡ rộng tạc âm. Làm phiên dẫn đường. Phương Đông Chính không kiêu ngạo không siểm nịnh, đi hướng đỉnh Hóng Gió trên đường, hướng Thiếu Niên hỏi một ít việc. "Nguyên Lai, like, nơi này tên là Gửi Nạo Sơn Trang, nàng hôn qua bị cứu, đã hôn mê cả một đêm." Thiếu Niên miệng khẩn thật sự, lại hỏi nhiều cũng chỉ chỉ cười không nói, đem nàng đưa đến đỉnh Hóng Gió lúc sau liền rời đi. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Phương Đông Chính đứng ở đỉnh Hóng Gió biên, nhìn bàn đá đối diện khoanh tay mà đứng áo tím nam tử, an tĩnh một lát. Mỹ Tử Dung không bức bách mà mở miệng. Không biết Ân Công hay Không Phương tiện báo cho tên họ. Phương Đông 9 ngày sau tất đương hồi báo. Long Nạo Thiên chậm rãi xoay người. Một thân thân tử sắc cao gấm, đem hắn cao rải dáng người tân trang đến càng thêm lẫm bạc, bên hồng trang bị một cái màu tím nhạt dai lưng, trung gian được khảm bích ngọc sáng trong tím đa quý, tôn quý mà hoa mỹ. Một đầu mặc phát cao cao văng khởi, hai bên các rũ xuống một sợi, thoạt nhìn tà mị mà yêu trí không cần cảm tạ ta, ta buồn vô tình cứu người, không cần hồi báo. Hắn khỏe miệng hơi kiểu, thanh âm tựa như hắn tiếng tiêu giống nhau thanh thấu hữu lực, âm sắc như đàn cổ chầm thấp động lòng người, xứng vui khỏe miệng ta cười, làm người cảm giác lười biếng, tùy tính. Thình ân công báo cho tên hủy. Tuy rằng nhân gia Mỹ Nam nói được rất rõ ràng không cần hồi báo, nhưng nàng luôn luôn là cái ân oán phân minh người, có thủ oán đương trường liên báo, có ân cần thiết muốn còn. Phương Đông chín kiên định ánh mắt chậm rãi thượng di, rốt cuộc thấy rõ mỹ nam mặt. Sắc mặt như điêu khắc góc cạnh rõ ràng, mày kiếm ra đợi một đôi đẹp mắt đào hoa, ánh mắt thâm thúy, động như sao băng, tính nếu hồ sâu. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ hơi hơi cong lên, dạng lệnh người hoa mắt ý cười. Ngũ quan đơn độc xem tinh xảo xuất chúng, hợp ở bên nhau tuyệt mỹ vô luân. Hắn liền như vậy đứng, liên làm người cảm giác khí thế kinh người. Cả người tự nhiên phát ra một cẩu nghiêm nghị hàn khí, tôn quy đến giống lão thị thiên điệu thần chỉ. Hắn đạm nhiên ánh mắt lộ ra một tia lười biếng tùy tính, dường như cái gì đều thờ ơ giống nhau. Bên ngoài thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, nhưng trong mắt Lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dung khinh thường. Phương Đông Chính có điểm xem không hiểu người nam nhân này, chỉ cảm thấy hắn xa nhìn tựa như tranh thuần tiền, gần xem mới phát hiện căn bản chính là một con sống sờ sờ yêu nghiệt. Đặc biệt là hắn khoẻ miệng kia ti tà mị cười, giống như tùy thời có thể câu người linh hồn nhỏ bé. Vốn tưởng rằng Sở Huyền Ngọc đã là nàng gặp qua đẹp nhất nam tử, không nghĩ cùng trước mắt yêu nghiệt một so, quả thực nhiệt bạo. Thấy nàng ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chính mình, Long lão thiên mạc danh điệu tâm tình rất tốt, cong cong môi, nói, "Tại hạ Long Bảy." Cô nương nhìn chằm chằm vào tại hạ, chẳng lẽ là coi trọng tại hạ này phó túi ra? Không biết tại hạ gương mặt này cùng cô nương vị hôn phu so sánh với như thế nào. Phương Đông Trín sững sốt, chợt dạ mà thu hồi ánh mắt. Hắn như thế nào biết nàng ở lấy hắn cùng Sở Huyền Ngọc làm đối lập. Nếu nàng trả lời, còn không phải là thừa nhận lấy hắn cùng Sở Huyền Ngọc so, kia hắn khẳng định cảm thấy nàng phạm hoa si. Nhìn nam nhân khẽ miệng cười, Phương Đông Trín xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhìn ra tới cũng đừng nói ra tới a. Thật là phúc hắc lại độc mị. Cứ việc linh hồn đã 28 tuổi, nhưng kiếp trước thân là pháp y căn bản không có thời gian yêu đương, như thế bị người trêu chọc, lập tức khí đỏ mặt. Ngụy Phương Đông chín lui về phía sau một bước, ngẩng đầu, đối thượng đối phương ánh mắt ngáy mắt, tức khắc khí đoản, hai mắt đều không biết nên hướng chỗ nào bãi, chỉ có thể cố tả hữu mà nói cái khác mà sửa đúng nói, hắn hiện tại không phải ta vị hôn phu. Long Nạo Thiên tâm tình tốt lắm nhướng mày, ta nhưng thật ra đã quên, người đã từ hôn làm được xinh đẹp. Long nạo thiên trong lòng yên lặng mà bỏ thêm một câu. Hắn mặt mày hấn hở, tư thái lười biếng mà ngồi vào bên cạnh bàn ghế đá thượng, tùy tay chỉ chỉ đối diện, ngồi. Chỉ một chữ, tẫn hiện bá đạo. Phương Đông Chín đôi hắn hảo cảm sớm đã không còn xót lại chút gì, đứng thẳng bất động bất động. Nam tử đôi mắt giống như có thể nói, nhìn chầm chầm vào nàng, cười đến lược có thâm ý, Phương Đông Chín cảm giác thực có khó áp. Nếu không phải niệm ở hắn là chính mình ân nhân, nhân cũ mạng, thật muốn dùng giải phẫu dao đào ra hắn hai mắt. Cũng may thời kỳ vỡ giọng thiếu niên đi mà quay lại, đưa tới sớm một chút. Phương Đông chính nhìn chằm chằm tinh xảo ngon miệng sớm một chút, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy rằng rất muốn ăn, lại vẫn là quy quy củ củ mà đứng, cũng không nhúc nhích. Không đối bụng. Long Nạo Thiên trúng cằm, vẻ mặt bỡn cợt mà nhìn nàng, rõ ràng muốn ăn đến sắp chảy nước miếng, cố tình như vậy cố nén. Ngươi thật đúng là một cái thú vị nha đầu. Hắn luôn luôn không mừng nữ sắc, nhưng Mạc Danh mà cảm thấy đậu nha đầu này còn khá tốt chơi. Nhìn đến nàng ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chính mình xem, thượng một khắc còn vẻ mặt hoa si, ngay sau đó lại nhất phái thông dòng, tâm tình sẽ Mạc Danh mà biến hảo. Nhìn đến nàng bị chính mình một câu chọc bao, rõ ràng sinh khí đến lông mày đều ninh thành một đoàn, lại nghẹn không phát tiết, tâm tình liền càng tốt. Phảng phất nàng sinh khí, nàng cười Nang nhất cử nhất động đều trực tiếp ảnh hưởng tâm tình của hắn. Một ngày một đêm không ăn cái gì, nơi nào sẽ không đói bụng. Nhìn nam nhân khỏe miệng bỡn cợt cười, thật hận không thể xé hắn miệng. Phương Đông chín hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái, nhìn Tinh xảo điểm tâm nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc nhịn không được, khẽ cắn môi, đặt ngông ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm liền hướng trong miệng đưa. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể biệt nịu bao lâu đâu. Long Nạo Thiên chống cằm, Nhìn một chút gian tương cũng không có tiểu nha đầu, không cấm trêu ghẹo nói, an đến như vậy yên tâm, cũng không sợ ta hạ độc. Nam nhân chế nhạo thanh âm, thật là quá mẹ nó chán ghét. Anh Phương Đông chí ăn đến quá cấp, một cái không cẩn thận liền nghẹn chứ. Long Nạo Thiên thấy thế, tức khắc cười cong mặt mày, ngươi nha đầu này, thuận miệng hù dọa một chút liền đem ngươi cấp dọa tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Lời tuy nói như vậy, Lại theo bản năng mà cầm lấy cái ly, cho nàng đổ nước uống. Phương Đông Chín đương nhiên sẽ không bị hắn dò đến, nói giỡn, nàng đường đường y đi hề mổ song tuyệt nữ pháp y đi hề, ở ăn phía trước cũng đã biết kia điểm tâm không đầu. Nàng không nghĩ bị chế dê ước, túi đầu, nỗ lực mà muốn đem điểm tâm nuốt xuống đi, lại như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Tường uống nước, liền dôi tay đi bắt tấm nước, không nghĩ ngoài ý muốn sờ đến một con lạnh băng tay. Phương Đông Chín cả kinh ngần đầu. Nam tử Khâm Sương rõ ràng tay chính sách theo ấm nước tay bĩnh, trắng non ngón tay thon dài so nữ nhân còn xinh đẹp. Lệ nàng kinh ngạc chính là trước mắt người rõ ràng chính trực huyết khí phương cương tội tác, nhưng kia tay lại lạnh băng đến không giống người bình thường nhiệt độ cơ thể. Hay là, hắn có cái gì bệnh kín? Đầu ngón tay tương chạm vào nháy mắt, long não thiên cả người rung mình, ánh mắt rơi xuống chạm nhau hai tay thượng, anh khí lông mày tức khắc liễm lên. Tiểu cô nương ngón tay thon dài trắng non sạch sẽ, giống sau cơn mưa tân gia mang mầm tiêm. Bị nàng đầu ngón tay khẽ chạm địa phương nóng rực không thôi, kia nóng rực cảm tự ngu bàn tay một chút hướng bốn phía khuếch tán, thực mau truyền đến quanh thân, cho hắn mang đến một cổ xưa nay chưa từng có ấm áp cảm giác. Loại cảm giác này, so ngâm mình ở suối nước nóng hóa giải trong cơ thể hàn khí khi, còn muốn làm người thoải mái. Tại sao lại như vậy? Khu phương đông chín trong cổ họng điểm tâm nuốt không đi xuống khụ một tiếng, cuốn quýt rời đi tay. Đảo không phải có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân cổ hủ tư tưởng, chỉ đơn thuần mà cảm giác đối phương tay quá lạnh băng, lạnh đến làm người nhịn không được đánh dùng mình. Phương Đông chín nhíu lại mi, như suy tư gì, hắn tay rốt cuộc vì cái gì như vậy lạnh băng đâu? Tiểu cô nương đầu ngón tay rời đi chính mình ngu bạn tay một khắc, long ngạo thiên chỉ cảm thấy quanh thân hàn khí nháy mắt thu hồi, cả người tức khắc như truy động băng. Hắn hơi không thể thấy mà liễm cởi mày, ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía đối diện túi đầu không nói thiếu nữ. Vì cái gì nàng đụng vào sẽ làm hắn sinh ra một loại xưa nay chưa từng có ấm áp cảm giác. Long Nạo thiên ngơ ngác mà nhìn Phương Đông Trín một lát, Đông Dương thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì mà đổ chén nước trà, đưa đến nàng trước mặt. "Uống đi." Lại là đơn giản đến không hề cảm xúc hai chữ, rõ ràng là hảo tâm, trên mặt còn mang theo cười. Lời này lại là một chút cảm tình cũng không mang theo. Thật là một cái linh đắc thanh nam nhân. Phương Đông 9 không nói hai lời, lập tức nâng chung trà lên, đưa đến bên miệng. Một ly trà uống đi vào, cuối cùng là đem đồ ở huyết hầu gian điểm tâm cấp nuốt đi xuống. Phải mái, lúc này mới ngước mắt xem qua đi. Ta sẽ không tạ ngươi. Nếu không phải ngươi ý định giễu cợt ta, ta cũng không đến mức nuốt. Phương Đông 9 sống hai đời. Thật là trước nay chưa thấy qua như vậy độc miệng người. Thấy hắn thất thần mà thưởng thức một con chén trà, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền cũng không ngẩng đầu lên một chút, liền càng thêm tức giận. Long Bảy, cha ngươi không dạy qua ngươi, người khác cùng ngươi nói chuyện thời điểm, nhìn đối phương lại ít nhất tôn trọng sao? Ta không cha. Long Nạo Tiên đột nhiên ngẩng đầu, một cái lạnh băng ánh mắt đảo qua đi. Phương Đông chín hoảng sợ. Đối thượng hắn giống như nhìn kẻ thù giống nhau thung ác đến hận không thể ăn thịt người ánh mắt, giật mình đến liền hô hấp đều đã quên. Thậm chí, có chút lo lắng hắn ngay sau đó có thể hay không đột nhiên ra tay giết người diệt khẩu. Nàng chạm được hắn nghịch lần sau. Hắn ý tứ, phụ thân hắn đã chết sao? Thực xin lỗi. Phương Đông Chín Ấp đúng mà xin lỗi. Nàng mới vừa xuyên qua đến cái này dị thế lại lụng, phải biết mãn môn bị giết, có thể cảm nhận được mất đi thân nhân thống khổ. Long Nạo Thiên Trạm được Phương Đông Chính sợ tới mức trắng bệnh sắc mặt, mới nhận thấy được chính mình mất khống chế. Hắn có chút hoảng loạn mà rời đi ánh mắt. An tĩnh một lát, cấp chính mình đổ một ly trà, một ngụm uống cạn. Phương Đông Chính thấy hắn không nói lời nào, chính mình cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể có một chút không một chút mà an điểm tâm. Hơi tưởng khởi mới vừa rồi đụng tới hắn kia chỉ lạnh băng đến không giống người bình thường nhiệt độ cơ thể tay, không cấm nhăn lại mày. Nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy hắn dù sao cũng là chính mình ân nhân, nhân cứu mạng, liền lấy hết can đảm chiều hắn xem qua đi. Nam tử khuôn mặt thoạt nhìn thực bình tĩnh, Phương Đông 9 lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại khí mà mở miệng nói: "Long công tử, ta thực cảm kích ngươi ân cứu mạng, mới vừa rồi vô tình mạo phạm, thỉnh thứ lỗi." Không ngại. Như cũng là đơn giản hai chữ, ngữ khí lại hảo rất nhiều. Phương Đông 9 giãn ra hai mày, "Ta vừa mới chạm được ngươi tay, Cảm giác lạnh băng dị thường, thập phần quái dị. Không biết Long công tử thân thể hay không có bệnh nhẹ. Long Nạo Thiên bỗng chốc ngẩng đầu, liếm khởi mày. Thấy hắn không vui, Phương Đông Chính bội nói, "Ta cũng không ý nhìn trộm ngươi, chỉ ý chỉ là công tử với ta có ơn cứu mạng, mà ta vừa lúc luyện thông kỳ hoàng chi thuật, nếu như công tử không chê, ta tưởng tận một chút non nớt chi lực." Nàng đương nhiên không ngừng là Lục thông, mà là tinh thông. Phương Đông Chính cẩn thận quan sát đối phương biểu tình, cảm giác hắn dường như không tin chính mình, không cấm nói, Long công tử trong cơ thể Hàn độc hẳn là không phải một sớm một chiều việc đi. Chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ trị? Ách, lời còn chưa dứt, màu tím thân ảnh như quỷ mị lóe đến bên cạnh, Phương Đông Chính cổ bị mạnh mẽ bóp chặt, một cổ lạnh băng cảm giác tức khắc đánh úp lại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Long Nạo Thiên đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt phóng ăn thịt người hàn quang. Phương Đông chín ánh mắt biến đổi, bắt lấy hắn bóp nàng cổ tay đi xuống kéo, muốn giảm bớt thiết hầu gian hít thở không thông cảm, lại một kia tác dụng cũng không có. Nhìn trước mắt đột nhiên biến sắc mặt nam nhân, cố nén tiếng hầu gian đau ý, nói giọng khàn khàn, ta thật sự có thể cứu ngươi. Lúc này đây, Phương Đông chín là rõ ràng chính xác mà cảm giác được bóp nàng cổ cái tay kia, lạnh băng đến tựa như người chết giống nhau, không, có một tia độ ấm. Người nam nhân này, rốt cuộc là người sống vẫn là người chết a. Cổ gian kia chỉ ma quỷ tay, càng ngày càng dùng sức, một chút một chút mà đem nàng nhấc tới tới. Mũi chân cách mặt đất ngáy mắt, chỉ cảm thấy huyết hầu gian đau tê tâm liệt phế, một hơi tạm ở huyết hầu, hai mắt trắng dã. Nàng cảm giác chính mình thật sự sắp chết rồi. Nhìn trước mắt phóng đại bản quyến rũ khuôn mặt tu tú, đối thượng hắn nghiêm sát ý mà đồng, Phương Đông chín con ngươi sinh ra xưa nay chưa từng có sợ hãi. Hắn là thật sự muốn sát nàng. Nàng biết, nhất định là chính mình nào một câu chạm được hắn nghịch lần, nhưng nàng không nghĩ bị hắn bốt chết à. Sống lại một đời, tuyệt không phí hoài bản thân mình. Phương Đông chín trạng ngập sợ hãi con ngươi dần dần bình tĩnh trở lại, mang theo một tia cầu xin mà xem qua đi, cực kỳ gian nan động động môi, ánh thanh nói, "Ta không tưởng chết." Ta không muốn chết. Cớ nào đơn giản trực tiếp bốn chữ ư, nhưng chính là này bốn chữ, làm long ngạo thiên trên tay kính đạo hoan vừa chậm. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, mày hơi hơi liễu khởi. Hắn từ nàng trong mắt đọc được đôi sinh khát vọng, đó là một loại cực kỳ nùng liệt khát vọng. Cùng nào đó thời điểm hắn, quá tương tự. Hắn tâm nhịn không được nhẹ nhàng mà rung động một chút. Không biết là bởi vì nảy tí tương tự, vẫn là đáy lòng kia tí rung động, ở cảm giác được nàng sắp bị chính mình véo đến hít thở không thông là lúc, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, tay cánh vung lòng, vung ra nàng. Khu khu khu, không có long nạo thiên chống đỡ, phương đông chín thân thể như rách nát sợi bông giống nhau sủi lơ ngã xuống đất. Quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nàng Tham Lam mà hô hấp mới mẹ không khí, thưởng thụ chính mình tươi sống sinh mệnh. Từ trước, nàng chỉ biết sinh mệnh đáng quý, chưa bao giờ từng tưởng chính mình một ngày kia sẽ xuyên qua đến một cái coi mạng người như cỏ rác địa phương. Nguyên lai, like, sống hay chết chi gian, chỉ cách một cái tính tình tá bạo, tâm tình bất định long bẩy. Long lão thiên lạnh nhạt mà nhìn lướt qua bò ngồi dưới đất thiếu nữ, dù mà xoay người, lạnh lùng tốt, đm10, tiễn khách. Phương Đông 9 vừa vận thuận qua khí tới, nghe được nam tử lãnh khốc thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, "Đảo qua đi." Nam tử khoanh tay mà đứng, dáng người cao rải, ngọc thụ lâm phong, mặc cho ai nhìn ánh mắt đầu tiên đều sẽ tâm sinh hảo cảm. Phương Đông 9 cũng không ngoại lệ. Những nảy ti hảo cảm, sớm đã tiêu ma hầu như không còn. Đông Vương cô nương, tỉnh đi. Đêm 10 tất cung tất kính điều đạo. Phương Đông chín bò lên thân, xoa xoa cổ, đứng yên ở tại chỗ, nhìn Long lão tiên bóng dáng, cũng không có lập tức rời đi. Đêm 10 có chút khẩn trương, thúc dục nói, "Đông Vương cô nương." Không đợi hắn nói xong, Phương Đông chín giơ tay, đánh gậy hắn nói, "Họ Long, ta kính ngươi đối ta có ân cứu mạng, mới đối với ngươi mọi cách khách khí." Không nghĩ ngươi đường đường nam tử lại đối một cái nhược nữ tử đạo thủ, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Nàng hai mắt nhìn chầm chầm long ngạo thiên bóng dáng, đáy mắt phóng xạ ra chạm người hàn quang, phản phất muốn đem người đông cứng. Tuy là long ngạo thiên đưa lưng về phía nàng, cũng thân thiết mà cảm nhận được. Đã chịu chỉ trích, đột nhiên xoay người, hai mắt như đuốc bắn xuyên qua. Phương Đông Chín không chút nào sợ hãi mà cùng chi đối diện, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Ta quyết sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội nguy hiểm cho tánh mạng của ta. Đời này, ta ghét nhất bị người uy hiếp. Ngươi, tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, lại không xem hắn vừa thấy, xoay người liền chiều triều đỉnh hóng gió phía dưới đi đến. Long Nạo Thiên nhìn kia nói băng đến thẳng tắp thân ảnh, mày hơi hơi thu lên. Cái này thiếu nữ, cùng người khác có chút không giống nhau. Chủ tớ hai yên lặng mà nhìn Phương Đông Chín Kiệt ngạo dáng người biến mất ở trước mắt. Đêm 10 cung kính hỏi, "Điện hạ, yêu cầu đưa nàng xuống núi sao?" Gửi Nạo Sơn trang ở Nam Thành vùng ngoại ô giữa sơn núi, nếu là không có mã hoặc xe ngựa, một cái cô nương già chỉ dựa vào hai chân không biết đến đi đến khi nào. Ngươi thực nhàn." Long Nạo Thiên một cái xoay người, ở ghế đá ngồi hạ, tuy rằng cả người hàn khí đã là thu liễm, nhưng ánh mắt sát khí lại còn thật là rõ người. "Đêm 10 không dám tới gần." "Nga, thuộc hạ đã biết." Điện hạ vết sẹo bị sinh sôi mà sẽ mở, lúc này là thật sự sinh khí. Đông Vương cô nương, tự cầu nhiều phúc đi. An tĩnh một lát, đêm mười đang chuẩn bị xoay người rời đi cái này, tùy thời khả năng tặc mao chủ tử, lại đột nhiên bị gọi lại. Từ từ. Long Nạo Thiên một tay xách theo ấm trà, nhìn trước mặt cái ly. Tính một lát, mới cho chính mình đổ một chén nước. Hắn đem ly nước đưa đến bên môi một ngụm uống cạn, chờ đến giữa mày sát khí tiêu tán chút với lạnh lùng mà mở miệng nói, "Đưa nàng." Tuy chỉ là hai chữ, có thể so với vừa rồi lánh khốc ngự khí hỏa hoạn không ít. Nói xong, không cho Đêm 10 phản ứng cơ hội, đâu mà một tiếng buông cái ly, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi ra đình học gió. Đêm 10 nhìn đình ngoại cao dài thân ảnh, bĩu môi. Hắn liền biết, nhà mình chủ tử đó chính là một cái ngoài lạnh trong nóng nạo tiểu hóa. "A a a, rốt cuộc đi ra." Nay bảy công tám quải thật vất vả đi ra, Phương Đông chín mồ hôi đầy đầu mà nhìn đi thông dưới chân núi cái kia quanh co khúc hữu tiểu đạo, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, không cấm hà hớp mồm. A, ta thật đúng là ngốc a. Như thế nào liền không biết mượn xe ngựa dùng một chút đâu. Phương Đông chín mau bị chính mình suôn khóc, một bên đi phía trước đi, một bên dụ đánh chính mình hai chân. Nay Phó Thiên Kim chi khu thật đúng là ứng dưỡng ở khuê phòng dành. Thật là đi vài bước lộ liền bắt đầu thở hổn hển. Như vậy có cốt khí làm cái gì? Cốt khí có thể đương cơm ăn sao? Cốt khí có thể đương đại bức công cụ sao? Phương Đông Chính thật là vô hạn khinh bỉ chính mình, lúc gần đi đều không quên có cốt khí mà cấp Long Bảy bung lời hung ác, hiện tại liền tính muốn đảo trở về, cũng ngượng ngùng mở miệng cầu người. Thật là tự làm bậy không thể sống. Chính là nàng đều bị người bóp cổ uy hiếp sinh mệnh, còn một mặt nhường nhịn kia hoàn toàn không phải nàng tác phong a, đều do hắn. Chiếc lồng 7, số lồng 7. Hảo Tâm không hảo báo, tốt nhất đừng làm nàng lại đụng vào đến hắn. Đang lúc nàng miên man suy nghĩ thời điểm, phía sau ẩn ẩn truyền đến một trận bánh xe tử nghiền quá mặt đất tiếng ầm. Phương Đông chín kinh ngạc dừng lại vốn là một bước cũng mại bất động bước chân, quay đầu lại nhìn lại. Đêm mười giá xe ngựa ngừng ở nàng trước mặt, mỉm cười nói, "Đông Vương cô nương, Công tử nhà ta để cho ta tới đưa cô nương trở về thành. Phương Đông chín sững sốt sững sốt. Hắn lòng tốt như vậy? Hỏi như vậy thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Mới vừa rồi còn đang mang cái kia lãnh khốc ra hỏa, lúc này, nàng nhíu môi, yên lặng mà thu hồi trong lòng trỗi rủa. Kỳ thật, hắn không như vậy chán ghét thời điểm, vẫn là thực đáng yêu. Mùa xuân ba tháng năm thành, nơi trốn đều là hảo phong cảnh. Ngôi ở trong xe ngựa Phương Đông chín lại vô tâm thưởng thức, nàng điều chỉnh một cái thoải mái dáng ngồi, một bên xoa chân, vừa nghĩ hôm qua ở Cảnh Vương phủỷ hỉ đường thượng phát sinh sự. Nàng đem Cảnh Vương hôn lễ dạo đến họng bết, còn đem hắn tức giận đến hộc máu, chỉ sợ cái kia bụng dạ hẹp hòi nam nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng kia thì thế nào, nàng Phương Đông chín lại không phải sợ phiền phức người. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, ai sợ ai đâu. Một khắc trước còn như vậy nghĩ, Ngay sau đó phiền thoái thật đúng là đã tìm tới cửa. Tiến vào cửa thanh lúc sau, xe ngựa đột nhiên điên một chút, dừng lại. Phương Đông Chín tâm sinh kinh ngạc, đẩy ra màn xe, hỏi, làm sao vậy? Đêm mười quay đầu lại, đắp, cô nương, phía trước đường bị ngăn tràn. Phương Đông Chín theo hắn ngón tay Phương hướng nhìn lại. Một loạt thị vệ hoành ở cửa thành, đem lộ cấp phá hỏng. Phương Đông Chín mắt sắc. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở rậm rạp trong đám người Sở Huyền Ngọc. Hắn ăn mặc một thân màu lục đậm chương bào, xa xa nhìn tư sắc cũng không tệ lắm, chỉ là tưởng tượng đến hắn làm những cái đó ghê tởm sự, chính là lại đẹp cũng làm nhân sinh không ra một tia hảo cảm. Phương Đông Chính có loại trực giác, Sở Huyền Ngọc như thế đại động can qua, không chừng chính là vì nàng mà đến. Đang chuẩn bị nói làm đêm 10 như vậy dẹp đường hồi phủ, nàng tự hành nghị cách thoát thân, không nghĩ quẩn không có mở miệng liền một cái thình lình đối thượng sợ hền ngọc ánh mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, ánh mắt đột nhiên co rú lại, căn bản là không cho nàng phản ứng cơ hội, chiều bên người thị vệ làm một cái thủ thế, lạnh không nói, vẫy lên. Phương Đông chính trực rác quả thật là quá chuẩn. Xem ra, hôm nay đem có một phen ác chiến. Tiểu Mười, ngươi đi về trước đi, cảm ơn ngươi đến tiến ta. Không nghĩ liên lụy vô tội người, chiều đêm mười cười cười, xoay người nhảy xuống xe ngựa. Đi mau. Đông Vương cô nương đêm 10 bị nàng cười cảm nhiễm, muốn nói gì, lại thấy nàng triều chính mình làm một cái đi mau thủ thế. Tuy rằng nhìn đến Phương Đông chín ánh mắt đầu tiên, bị trên mặt nàng xấu xí vết thương sợ tới mức mấy dục nôn mửa, nhưng này ngắn ngủi ở trung xung dưới, trừ bỏ dung mạo, nàng thật sự rất không tồi. Bất khuất, quả cảm kiên cường. Vẫn là cái thứ nhất dám coi rẻ nhà hắn điện hạ người, là người không thể không bội phục. Hơn nữa đều lúc này Nàng còn quan tâm chính mình một cái gã sai vặt, thật sự thực thiệt lương. Đêm 10 ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hùng Hổ Cảnh Vương, không cấm linh khảy mày, nhiều lần do dự, cuối cùng là cắn chặt răng, rũ ngựa điều cái đầu, hướng tới cửa thành ngoại chạy đi. Cảnh Vương thế tới giảo dạ, nhất định là nhằm vào Đông Phương cô nương, hắn chỉ là chủ tử thủ hạ một giới gã sai vặt, quả quyết không thể tự chủ trương làm cái gì. Nhưng hắn có thể trở về thành điện hạ ra tay cứu giúp a. Như vậy tưởng tượng, đêm 10 liền càng thêm đem xe ngựa giá đến bay nhanh. Phương Đông 9 nhìn theo đêm 10 sau khi rời khỏi, mới quay đầu lại nhìn về phía Sở Huyền Ngọc. Cành Vương làm lớn như vậy trận trượng, chẳng lẽ là cố ý tới đón tiếp ta? Phương Đông 9 ngoài cười nhưng trong không cười, cố ý trước mặt mọi người trầm trọng. Hôn qua Hỉ Đường từ hôn việc, nói vậy sớm đã truyền đến mọi người đều biết. Lúc này, vô luận nàng nói cái gì nói móc chi ngôn, Sở Huyền Ngọc vì mặt mũi cũng không dám làm cho toàn thành dân chúng đối mặt nàng làm bất luận cái gì sự. Không tổn hại bạch không tổn hại. Chính là, Phương Đông chính không nghĩ tới, Sở Huyền Ngọc thế nhưng chút nào không mua chướng. Hắn mắt vượng lạnh lùng mà trừng mắt nàng, giống như đang xem cái gì tội ác tày trời người giống nhau, dục đem này lột ra rút lần. Trừng mắt nhìn một lát, hắn đột nhiên đại trưởng vung lên, nghiêm nghị nói, "Người tới, đem nàng cho bổn vương bắt lại." Mấy mấy thị vệ huấn luyện có tố mà lập tức chạy tới, đem Phương Đông chín vây quanh cái chợt như nêm cối, trong đó hai gã thị vệ mặt vô biểu tình mà chiều nàng tới gần. Phương Đông chín tâm cả kinh, nháy mắt minh bạch Sở Huyền Ngọc không có nói dỡn. Chẳng qua, nàng tưởng không rõ, Sở Huyền Ngọc như thế nào sẽ có như vậy trắng trợn táo bạo khí thế tới bắt nàng. Nay trung gian nhất định đã xảy ra cái gì nàng ngoài ý liệu sự. Đến toột cùng là chuyện gì đâu? Mặc kệ chuyện gì Hắn liền chắc chắn nàng sẽ cùng hắn đi. Phương Đông 9 đang muốn nói chuyện, khóe mắt dư quang quét đến góc đường phương hướng, không cấm cả người cứng đờ. Một người đeo đao thị vệ cưỡng ép một cái tiểu nha hoàn, đúng là nàng dáng tỷ nữ kết sinh. Sáng choang đại đao liền như vậy đặt tại kết sinh trên cổ, phảng phất chỉ cần nàng Phương Đông 9 dám thử phản kháng một chút, kia đao liền sẽ không lưu tình chút nào mà cắt đứt kết sinh cổ. Phương Đông 9 đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, oán hận mà trừng hướng Sở Huyền Ngọc. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật đê tiện. Hắn biết hộ Quốc công phủ mãn môn bị giết, Kết Sinh là nàng ở trên đời này duy nhất thân cận người, cho nên lấy Kết Sinh tính mạng tới áp chế nàng. Thật là tàn nhẫn. Sở Huyền Ngọc không nói lời nào, xem như cam chịu, hắn chính là dùng Kết Sinh tới áp chế nàng. Phương Đông chín túi đầu chịu trói, bị một đường đưa tới cảnh vương phủ. Hậu viện. Tốp năm tốp 3 nha hoàn bà tử vây ở một chỗ, không biết ở nghị luận cái gì. Mỗi người sắc mặt sợ hãi, đang xem đến Sở Viên Ngọc dẫn người trải qua khi, sợ tới mức vội câm miệng, hành lễ. Phương Đông Chiến bất chấp lo lắng, chỉ cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thằng đến bị mang nhập hậu viện một cái độc lập đình viện, nhìn đến nằm ở cáng thượng, toàn thân bị vải bố trắng che lại tử thi, mới ẩn ẩn cảm thấy được ra chuyện gì. Tiếp trước thân là pháp y liê, đối thi thể phá lệ mẫn cảm, Chức nghiệp quán tính khiến nàng theo bản năng liền phải tiến lên xem xét. Sở huyên ngọc một tiếng gầm lên, đứng lại. Người muốn làm cái gì? Phương Đông Chín bước chân một đốn, phục hồi tinh thần lại. Nơi này không phải thế kỷ 21, nàng cũng không phải pháp y đi ở giới tinh anh, nên sửa sửa nhìn thấy thi thể liền tưởng nghiệm tật xấu. Vương ra, người rốt cuộc đã trở lại. Tiêu đu thấp khóc thanh âm, vừa nghe liền biết là bạch tố tâm kêu đoá đại bạch liên. Phương Đông Chín ngừng đầu. Không chút để ý mà nhìn lướt qua. Bạch Tố Tâm mặc vàng đeo bạc, một thân tiểu quý, cùng hôm qua cô Zhou mới bộ dáng so sánh với, càng nhiều một phần dễ chịu, một phần thẹn thùng. Quả nhiên so hiện tại cái này Huệ Dung Phương Đông 9 đẹp gấp trăm lần, chỉ sợ mặc cho ai là cảnh vương, đều sẽ lựa chọn đẹp kia một cái đi. Sở Huyên Ngọc vẫn chưa để ý tới Bạch Tố Tâm, mắt lạnh trừng mắt Phương Đông 9, trong lòng trong mắt chỉ có cái này từng cho hắn nan kham xấu nữ. Hắn nói qua, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Tố Tâm đem Sở Huyền Ngọc hành động xem ở trong mắt, lại cho rằng hắn là bị Phương Đông 9 cấp câu hồn, thiếu kiên nhẫn mà siết chặt hắn lụa, chiều bên cạnh nha hoàn Hồng Liên sử cái ánh mắt. Hồng Liên hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Phương Đông 9 ánh mắt hiện lên một tia ân ngoan. Đột nhiên, nàng đi phía trước đi rồi hai bước, bụm một chút quỳ đến Sở Huyền Ngọc trước mặt, ngẩng đầu, chỉ hướng Phương Đông 9, đầy mặt tức giận mà lớn tiếng nói: Hung thủ. Nàng chính là hại chết Hồng Ngọc hung thủ. Thình vương ra vì Hồng Ngọc làm chủ A. Trong viện chim chóc đều bị kinh tới rồi, đập cánh tứ tán phi khai. Phương Đông Chín nhìn đột nhiên nhảy ra tới chỉ ra và xác nhận chính mình là hung thủ hồng liên, cả kinh mày đều ninh lên. Nàng là giết người hung thủ. Thật là chê cười. Tường nàng đường đường pháp y ghi ở giới tinh anh, từ trước đến nay đều là nàng thông qua kỹ thuật tinh vi làm thi thể mở miệng nói chuyện tiểu gia hung phạm. Không nghĩ tới lúc này mới xuyên qua đến dị thế, đã bị người bôi nhỏ thành giết người hung thủ. Phương Đông Trín, ngươi cũng biết tội. Sở Huyền Ngọc lạnh lùng mà trừng mắt Phương Đông Trín. Nhìn đến nàng vạn năm bất biến trên mặt rốt cuộc hiện lên hoảng sợ, tâm tình không cấm xung sướng lên. Ngày hôm qua không phải rất lợi hại sao? Hắn đảo muốn nhịn, hiện giờ bị chỉ ra và xác nhận thành giết người hung thủ, còn như thế nào kiêu ngạo? Phương Đông chín đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, phản xạ có điều kiện mà vì chính mình biện giải, ta không phải hung thủ. Ngươi là, ngươi chính là hung thủ. Hung Liên hồng mắt chỉ vào nàng, lư khí kiên định. Liên Nhi cất miệng, "Vương gia trước mặt há tha cho ngươi làm càn." Bạch Tố Tâm tiểu Nhu thanh âm chút nào không chứa bi hiếp, hiển nhiên chính là làm làm bộ dáng. Nàng dung khẽ mắt dư quang trộm nhìn Sở Huyền Ngọc liếc mắt một cái. Cầm lấy khăn lũa lao lao căn bản là không có nước mắt khỏe mắt, hướng tới sở huyền ngọc doanh doanh nhất bái, thấp giọng khóc nói, vương ra, hồng ngọc đánh tiểu hầu hạ thiếp thân, hiện giờ bị chết như thế thê thảm, thiếp thân khẩn cầu vương ra thế hồng ngọc làm chủ. Thâm nhi, mau đứng lên. Sở huyền ngọc tự mình nâng dậy bạch tố tâm, động tác ô nu. Phương Đông Chín liễm khởi mày. Thân là Pháp y kìa, sức quan sát luôn luôn so thường nhân ngại bén, sớm tại nhìn đến kia cổ thi thể thời điểm. Liền cảm thấy được Bạch Tố Tâm Triều Hồng Liên đưa mắt ra hiệu, mới có sao lại Hồng Liên hùng hổ dọa người chỉ chứng. Bạch Tố Tâm còn ở chỗ này trang người tốt, gian dậy nhà hoàng, thật là đủ làm. Thử nghĩ, một cái nhà hoàng không có chủ tử ở sau lưng chống lưng, sao có thể như vậy lớn mật? Chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới các nàng chủ tớ chi gian miêu nị đi. Chính là, cố tình liền có ngốc tử nhìn không ra tới. Hoặc là nói căn bản là không nghĩ nhìn ra tới. Thật hiển nhiên, tên lốc này chính là Sở Huyền Ngọc. Thẩm Nhi yên tâm, bổn vương nhất định vì ngươi làm chủ. Đối thượng Bạch Tố Tâm kia trương nhu nhược đáng thương mặt, Sở Huyền Ngọc khẩn băng sắc mặt tức khắc hóa giải mở ra. Thanh âm kia, thật sự là ôn nhu đến làm người cả người đều khởi nổi da gà. Nhưng quay người lại, liền lạnh lùng trừng mắt mà trừng hướng Vương Đông Chính, hùng hổ mà quát, người tới, đem nàng cho bổn vương bắt lấy. Chấm đã. Gia đảo muốn nhìn ai dám động buồn cô nương? Phương Đông chín bạo tính tính a, Đường Trường liền phát tác. Ngươi ngốc ngươi ngây tờ, ngươi thuần ngươi có lý. Ha ha, Cảnh Vương, thật đúng là thứ ta kiến thức hạn hẹp, nam sở quốc khi nào chỉ dựa vào một cái nha hoàn lời nói của một bên là có thể cho người ta định ra giết người chi tội. Sở Huyền Ngọc hai tròng mắt co rúm lại, ngươi dám cười nhạo buồn vương lại thuần lại ngốc. Chỉ bằng vào này vũ nhục hoàng thất to lớn đội, ngươi nên chết. A, bổn cô nương lại không có chỉ tên nói họ, cảnh vương nếu thị phi phải đối hảo nhập tòa, ta đây cũng không có biện pháp." Phương Đông Trí cười nhạo một tiếng, không chút nào sợ hãi mà lạnh lùng hồi trừng. "Nói rõ, hôm nay chính là có người muốn oan chết nàng, nàng còn cùng người nói cái gì khách khí? Ngươi." Sở Huyền Ngọc bị chọc giận, đối thượng Phương Đông Trí nhanh mồm giảo miệng, thế nhưng nhất thời tìm không thấy lời nói phản kích. "Hắn nếu thị phi truy cứu nàng tội, Đó chính là thừa nhận chính mình lại xuẩn lại ngốc. Cái này xấu nữ, cư nhiên cho hắn hạ bao. Tức chết hắn. Vương ra, đừng nóng giận. Bạch tố tâm tay cầm khăn lùa, nhẹ nhàng bước ve sở huyền ngọc ngực, ngoan ngoắn mà thế hắn thuật khí. So sánh với phương đông chín thô tục vô lễ, liền càng thêm sấn đến bạch tố tâm dịu dàng chi kỷ. Sở huyền ngọc nhịn xuống tức giận, cầm cổ tay của nàng, rơi chậm lại thanh âm, buồn vương không có việc gì, tâm nhi đừng lo lắng. Bổn vương nhất định sẽ vì ngươi làm chủ." Thiếp thân đã tạ vương gia. "Nôn." Phương Đông chín thiếu chút nữa lê tầm phun ra. Thiết Tình không nghĩ xem cha nam cùng Bạch Liên Hoa tình trạng ý thiếp, nàng ngại thương đôi mắt. "Uy, Bạch Tố Tâm, nếu ngươi nhận định ta là hung thủ, vậy phiền toái ngươi giảng một chút ngươi phát hiện thi thể trải qua, còn có a, làm ơn ngươi lấy điểm hữu lực chứng cứ ra tới." Bạch Tố Tâm chiều Sở Huyền Ngọc nhìn thoáng qua, Được đến hắn cam chịu, mới đi phía trước đi rồi hai bước, đi vào Phương Đông 9 trước mặt, khinh thanh tế ngữ mà mở miệng nói, "Phương Đông tỷ tỷ, ta không có nhận định ngươi là hung thủ ý tứ, chẳng qua ta nha hoàn hoài nghi." Đến đến đến, có thể hay không trực tiếp giảng trọng điểm? Phương Đông 9 không kiên nhẫn xua xua tay, khinh thường nói, "Thật đúng là câu lan trong viện phong nhã tụng, hoài thanh dưới đài phú so hưng. Đường trang, ta lại không phải cảnh vương, sao lại an ngươi này bộ?" Phương Đông Chín khinh bị song, trong lòng thoải mái nhiều. Bạch Tố Tâm lại là bị châm trọc đến mặt đỏ thai hồng, khăn lũa đều bị xoa thành một đoàn, nhịn rồi lại nhịn, mới có thể tiếp tục duy trì được mặt ngoài dịu dàng. Thâm nhi, ngươi nói thẳng đi, làm nàng chết cái minh bạch. Sở huyên ngọc dứt lời, quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt Phương Đông Chín nhìn thoáng qua, chờ chứng cứ lấy ra tới, xem nàng còn như thế nào thoát tội. Là, Bạch Tố Tâm hơi trao mày đẹp, Nhìn như ở hồi ước tối hôm qua việc, sắc mặt dần dần phếu hồng, ngước mắt nhìn Sở Huyền Ngọc liếc mắt một cái, thẹn thùng mà mở miệng nói, "Hôm qua buổi tối, Vương gia rời đi sau, Hồng Liên liền hầu hạ thiếp thân lau mình." Bên ngoài đột nhiên truyền đến đông mà một thanh âm vang lên. Tiếp theo, thiếp thân cùng Hồng Liên liền nghe được Hồng Ngọc tiếng kêu sợ hãi. Thiếp thân cảm thấy quá dị, lại có chút lo lắng, liền làm Hồng Liên tiến đến xem xét. Một lát sau, Hồng Liên sắc mặt trắng bệnh mà vọt vào tới, nói Hồng Ngọc ngã vào vũng máu. "Thiếp thân, thiếp thân rất sợ hai a." Bạch Tố Tâm một bên nói, một bên xứng với hoàng sợ biểu tình, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh. Nhu nhược đáng thương bộ Giang Nhi, chốc đến Sở Huyền Ngọc thương tiếc mà ôm nàng vai, ôn nhu an ủi, "Tâm Nhi đừng sợ, bổn vương ở chỗ này." Thấy nàng chỉ là hơi ức một chút liền sợ tới mức hoa dung thất sắc, Sở Huyền Ngọc nào còn nhẫn tâm làm nàng tiếp tục chấn kinh. Triều Hồng Liên sử cái ánh mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi tới thế Chắc Phi nói, là nô tỳ tuân mệnh." Hồng Liên quỷ trên mặt đất, ngẩng đầu, tiếp theo Bạch Tố Tâm nói đầu nói: "Như Chắc Phi theo như lời, nô tỳ bẩm báo lúc sau, Chắc Phi liền lập tức mang theo nô tỳ đi xem hồng ngọc." Có Chắc Phi ở một bên, nô tỳ lúc này mới dám nhìn kỹ, phòng tức loạn, có rõ ràng dễ rửa qua dấu vết, hồng ngọc phủ mặt chiều hạ ngã vào vũng máu. Chấp Phi mệnh nô tỳ đem Hồng Ngọc thân thể lật qua tới, nô tỳ tráng gan xem xét nàng hơi thở, phát hiện đã không có hơi thở. Nô tỳ lúc ấy liền sợ hãi, Chấp Phi cũng chấn kinh không nhỏ, chờ phục hồi tinh thần lại, mới vội vàng mệnh nô tỳ đi bẩm báo vương gia. Mặt sau sự vương gia liền đều đã biết. Nàng đâu vào đấy mà nói, túi đồ tự trong tay áo lấy ra một phương khăn lụa, cung cung kính kính mà đưa cho Sở Huyền Ngọc, lúc sau cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên. Vương gia, nô tỳ ở Hồng Ngọc phòng bên cửa sổ nhặt được này phương khăn lụa, chỉ sợ là hung thủ chạy trốn thời điểm rơi xuống." Thấy Sở Huyền Ngọc tiếp nhận vật chứng, Hồng Liên oán hận mà nhìn về phía Vương Đông Cửu. "Này khăn lụa đúng là Trác Phi năm trước đưa cho Vương Đông Đại tiểu thư sinh nhật lễ vật." Nang Cang nói càng kích động, tay nhỏ giơ ra, chỉ hướng Vương Đông Cửu. Hồng Ngọc không rõ chết thảm, hung thủ khẳng định chính là nàng. Còn Thỉnh Vương gia thế Hồng Ngọc làm chủ, Sở Huyền Ngọc nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Phương Đông 9, phẫn nộ quát: "Ngươi còn có gì nói?" Hắn nói qua, "Đời này cùng nàng không chơi, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền rơi xuống trên tay hắn." "Hừ, hắn tuyệt không sẽ làm nàng hảo quá." Mặc Kệ Hồng Liên bán thế nào nỗ lực diễn, mặc kệ Sở Huyền Ngọc như thế nào gầm lên, Phương Đông 9 trước sau không nói lời nào. Nàng vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn cáng thượng bị vải bố trắng che lại nữ thi, nhìn không ra một tia chỗ dạ. Cang nhìn không ra một chút sợ hãi. Sở Huyền Ngọc ghét nhất nàng Vân Đạm phong khinh thái độ, nắm chặt lòng bàn tay, quát lạnh nói, "Bổn vương hỏi ngươi lời nói ngươi không đáp, đó chính là cam chịu." "Ngươi tới, cho Bổn vương." Cảnh Vương chấm đã. Phương Đông chín rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sở Huyền Ngọc, "Ta có thể xem một chút hồng ngọc thi thể sao?" Nàng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không có bất luận cái gì mâu thuẫn cùng khinh thường cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh mà trịnh trọng. Phảng Phật ở là một kiện thập phần nghiêm túc sự, pháp y di công tác là một kiện phi thường thần thánh sự, Phương Đông 9 cũng không sẽ châm chễ. Sở Huyền Ngọc chưa từng có gặp qua như vậy Phương Đông 9, giữa mày nhíu lại, tính một chút, ma xui quỷ khiến nói, có thể. Phương Đông 9 giống như tạm thời đã quên ân oán oán dường như, Nghiêm Trang chiều hắn gật đầu đến ý, xoay người vòng qua quỷ gối trung gian Hồng Liên, đi đến cáng biên đứng yên. Đứng yên một lát, Dơ tay liền đi sốc thi thể thưởng vải bố trắng Canh giữ ở một bên gia đình thị vệ vội sườn khai mặt Sốc lên vải bố trắng Phương Đông Chín lúc này mới phát hiện Khối này nữ thi không chỉ có toàn thân chân bóng Còn bị hủy rung Ngực phải bộ vị có một cái đại đại vết lỗ thủng Hẳn là chính là vết thương trí mạng Thân là Pháp y kia So này càng đáng sợ thi thể đều gặp qua Tất nhiên là đã sớm có thể làm được chấn định tự nhiên Mặt không đổi sắc Sở huyền ngọc chờ gặp qua việc đời nam tử còn hào chút, bạch tố tâm chờ nữ tử lập tức sợ tới mức hoa rung thất sắc, hoặc là che mắt kêu sợ hãi, hoặc là giống xem quái vật giống nhau nhìn Phương Đông Chín. Ngay cả sở huyền ngọc nhìn đến chấn định tự nhiên Phương Đông Chín, cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Người không sợ hãi. Hắn nhìn không được hỏi. Phương Đông Chín có chút buồn cười mà quét hắn liếc mắt một cái, lười biếng nói, một nhược nữ tử mà thôi, tồn tại thời điểm đều không đáng sợ. Đá chết chính là một khối không thể nhúc nhích thi thể, có gì gây cho sợ hãi? Sở Huyền Ngọc bị nàng một câu đổ đến mức khó chịu. Lời này nói được, giống như hắn đường đường nam tử hắn còn sợ một khối nửa thi dường như. Cùng lúc đó, cảnh Vương phủ hậu viện bên ngoài một cây trên đại thụ, Long Nạo Thiên Dựa Nghiêng thụ nha, Lương Dựa Thủ Côn, hai mắt híp lại, vẻ mặt thích trí mà nhìn Phương Đông Trín. Nàng đối mặt hủy dung quán thi khi bình tĩnh phong dong khí thế, làm hắn khẽ miệng không tự chủ được mà gợi lên một tia cười. Yên tâm đi, nha đầu này hôm nay sẽ không có hại. Lời này tự nhiên là đối treo ở thủ côn thượng đêm 10 nói. Thật sự, đêm 10 không ra một bàn tay, vẻ mặt ngượng bức mà sờ sờ cái hốc, hóa ra hắn là bạch độc lòng. Mất công hắn vô cùng lo lắng mà chạy về sân trang, lời hay nói hết mới mười đến rõ ràng có hứng thú cứu người, lại làm bộ không muốn cứu người liền hạ. Điện hạ như thế nào biết Đông Phương cô nương sẽ không có hại. Đêm 10 thật sự thực lo lắng a. Hôm qua Đông Phương cô nương như vậy đắc tội quá Cảnh Vương, Cảnh Vương nếu là ý định trả thù, chỉ sợ Đông Phương cô nương sẽ thứ thảm. Trực giác. Long Nạo Thiên khẽ miệng hơi tiểu, nhẹ nhàng mà nói. Đêm 10 thế nhưng không lời gì để nói, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Đông Phương cô nương thuận lợi thoát hiểm. Trong viện Phương Đông Chín không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, vây quanh hồng Ngọc Thi thể dạo qua một vòng lại một vòng, tinh tế mà đem nàng toàn thân trên giới nhìn cái biến. Có cái gì thấy không rõ lắm địa phương, thậm chí còn dừa qua đi, cẩn thận dở. Quán thể, hủy dung, ngực viết lỗ thủng, này đó quan trọng chi tiết, bạch tố tâm chủ tớ thế nhưng một câu cũng không có nói. Phương Đông Chín như suy tư gì mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sở huyền Ngọc. Cảnh vương Cảnh vương Người chết trước ngực miệng vết thương chính là vết thương chí mạng. Từ miệng vết thương hình thái tới xem, hẳn là bình hoa, chén sứ linh tinh đổ vật mảnh nhỏ gây thương tích, không biết hung khí ở đâu. Sở Huyền Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hồng Liên, tựa đang tìm hỏi. Hắn hồn qua thu được bẩm báo lúc sau, ngay cả đêm mãn thành bắt giữ Phương Đông Chính, làm sao có thời giờ nhìn kỹ kia cụ Lữ Thi. Hồng Liên thu được chỉ thị, thật cẩn thận mà nhìn Bạch Tố tâm liếc mắt một cái, mới trả lời. Tôi vốn ra, hồng ngọc ngực sắc thật là bị bình hoa mảnh nhỏ gây thương tích, kia mảnh nhỏ buổi sáng bị rửa sạch nhà ở gia đình vứt bỏ. Phương Đông 9 nhíu mày, thế nhưng đem án mạng quan trọng nhất chứng vật hung khí đều ném, nay cổ đại rốt cuộc là làm sao bây giờ án tử a? Hồng Liên đột nhiên hướng Phương Đông 9 kinh thanh lên ăn nói, còn nói chính mình không phải hung thủ. Nếu không có hung thủ, sao biết vết thương chí mạng là vật gì tạo thành? Phương Đông 9 hít lại hai mái Cái này Hồng Liên thật đúng là cùng nàng chủ tử giống nhau. Chán ghét. Một cái trang khởi bạch liên hoa bê cách kinh người, một cái bôi nhỏ khởi nhân thủ đoạn lô hỏa thuần thanh. Sở Huyền Ngọc nghe vậy, không cấm cả giận nói, "Phương Đông 9, ngươi còn tưởng như thế nào giả bệnh?" Phương Đông 9 không chút hoang mang, chỉ vào người chết miệng vết thương, cười nhạt một tiếng, "Cảnh Vương, cái gì binh khí sẽ tạo thành cái dạng dị miệng vết thương, mắt thường liền có thể phân biệt." Nay tiểu nhà hoàng không hiểu nói được không, sẽ không liền ngươi cũng không hiểu đi. Nếu cảnh vương không hiểu, ta không ngại cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Giam ba câu, lệnh sở huyền ngọc náo loạn một cái đỏ thấp mặt. Phương Đông Chín, cái này xấu nữ thế nhưng như thế khinh bị hắn. Thấy nhà mình vương ra ăn mệt, bạch tố tâm vội chiều Hồng Liên đưa mắt ra hiệu. Hồng Liên hiểu ý, hướng Phương Đông Chín nói, Phương Đông Đại Tiểu Thư, ngươi nói ngươi không phải hung thủ. "Kia tối hôm qua vì sao không thấy bóng dáng?" Vương gia khảo vấn quá ngươi tỷ nữ, nàng nói ngươi một đêm chưa về. Phương Đông chín hai mắt mị lên. Nếu có người hiểu biết nàng, khẳng định biết nàng tức giận. Dám lấy nàng để ý người uy hiếp nàng. "Hảo, thực hảo." Nói như vậy gây án thời gian ta xác thật có, mà xuất hiện tại hiện trường vụ án vật chứng chính là cảnh Vương Trắc Phi đưa ta khất lửa. Đến nỗi hung khí bình hoa và nhỏ, cũng có thể là ta đương trường đánh nát. Ngay tại chỗ lấy rúng. Nói như vậy, ta xác thật là hung thủ." Nghi vấn ngữ khí, khóe miệng mang theo cười khẽ. "Ngươi thừa nhận." Hồng Liên nghe nàng đem bất lợi manh mối quy về một thân, hai mắt tức khắc thả ra qua mang, kích động mà nhìn về phía Sở Huyền Ngọc, hưng phấn nói, "Vương gia ngươi xem, nàng chính mình đều nhận tội. Còn thỉnh vương gia thế Hồng Ngọc làm chủ." Sở Huyền Ngọc hai mắt híp lại, nhìn vẻ mặt thông dong phương đông chín, không cấm cười nhạt một tiếng. Hắn còn tưởng rằng cái này xấu nữ có thể có bao nhiêu đại năng lực thế chính mình bị giải, không nghĩ tới chỉ là lý luận suông mà thôi. Một khi đã như vậy, kia cũng chính là không có gì nghĩ. Sở Huyền Ngọc lại không xem Vương Đông Cẩn liếc mắt một cái, vẻ mặt lênh khốc mà ra lệnh, "Người tới, đem Vương Đông Cẩn bắt lấy." "Sở Huyền Ngọc, ngươi đầu óc bị lửa đá đi." "Ta khi nào nói không có gì nghi?" Vương Đông Cẩn lạnh lùng nói. "Người này thật là tự cho là đúng." Ngô Thuận. Sở Huyền Ngọc bị khiêu khích, ánh mắt co rúm lại, cả giận nói, cho bổn vương đem nàng nhốt đánh vào địa lao. Nếu lại dám biện, đại hình hầu hạ. Giáng công nhiên từ hôn nhục nhã với hắn, phải trả giá đại giới. Thấy hai gã thị vệ hướng Phương Đông 9 đi đến, Bạch Tố Tâm dịu dàng trên mặt hiện lên một tia cười. Hừ, Phương Đông 9 cái này xấu nữ dám cùng nàng đoạt vương gia, còn hại nàng trước mặt mọi người ra khí uất, thật là sướng đáng. Hiện giờ xem nàng như thế nào xoay người. Sân ngoại trên đại thụ, đêm mười gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Điện hạ, chúng ta muốn ra tay sao? Đông Vương cô nương phải bị chụp tới dụng hình. Liên Nang kia phó đi vài bước lộ liền thở hổn hển thân thể, nhưng như thế nào chịu được đại hình hầu hạ a? Ngươi vì sao như thế lo lắng nàng? Long Nạo Thiên khó hiểu hỏi. Đêm mười cắn cắn môi, thấp giọng nói thầm nói, bởi vì nàng là một cái người tốt a. A. Đêm 10 nôn nóng nói, "Điện hạ, tiểu 10 tuy là một giới gã sai vặt, nhưng Đông Vương cô nương lại một chút không chê, không chỉ có nhiều lần đối tiểu 10 cười nói cảm ơn, còn ở tấn vương xuất hiện thời điểm, lo lắng tiểu 10 sẽ chịu liên lụy, làm tiểu 10 chạy nhanh rời đi." Tiểu 10 chưa từng có cảm thấy chính mình mệnh như vậy quan trọng quá, không nghĩ lại bị nàng như thế coi trọng. "Ngươi là không biết, nàng cười có bao nhiêu thuần tịnh, thật đẹp. Nàng thật là một cái người tốt." Đêm 10 thực nghiêm túc mà nói, Đông Phương cô nương bên ngoài khả năng không đủ mỹ, thậm chí có thể dùng xấu xí tới hình dung, nhưng nàng nội tâm lại rất ôn nhu. Điện hạ, tiểu mười là đánh tâm nhãn không hi vọng nàng xẻ ra chuyện, chỉ là ngắn ngủi ở chung, Phương Đông chính lại từ chi tiết thượng chinh phục đêm 10. Long Nạo Thiên không biết còn phát sinh quá này đó, mày hơi trợn, kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói?" Nàng đối với ngươi cười. Đêm 10 nặng nề mà gật đầu, "Ừ ừ." Nàng cười rộ lên thật mỹ, giống Thái Dương nữ thần giống nhau. Nếu kia nửa bên mặt không có hủy dung nói, khẳng định càng mỹ. Đêm 10 ở trong lòng bỏ thêm một câu. Thật như vậy đẹp. Long Nạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, nhưng ta nhớ rõ, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, không phải còn bị ghê tởm đến phun ra. Đêm 10 trong lòng Mỹ cảm, nháy mắt bị nhà mình điện hạ một câu cấp đánh bại. Điện hạ có thể hay không đừng nói nữa, lúc trước chính là ta có mắt không trọng. Không đề cập tới cũng là sự thật. Long nạo thiên vẻ mặt lười biếng địa đạo. Kia điện hạ cũng thiếu chút nữa bóp chết đông phương cô nương, hiện tại còn không phải ba ba mà tới rồi cứu người. Đêm mười sắc nói. Long nạo thiên mặt đen, hung hăng mà trừng mắt nhìn đêm mười một mắt. Trong đầu lại là không tự chủ được mà nhớ tới kia nha đầu buổi sáng rời đi thời điểm, đối hắn phóng tàn nhẫn lời nói, nghĩ nghĩ, khỏe miệng nhịn không được con lên. Sắc thật là cái không giống nhau nha đầu. Chính là, tưởng tượng đến nàng cư nhiên đối đêm mười cười quá, trong lòng liền có chút nói không nên lời không thoải mái. Hắn nhớ không lầm nói, ở bọn họ giao lưu trong quá trình, nàng một lần đều không có đối hắn triển lộ tươi cười, thậm chí còn chiều hắn lạnh lùng trừng mắt. Điện hạ, bọn họ muốn bắt nàng. Đêm mười vội la lên. Long Nạo Thiên Thu hồi nỗi lòng, thay đổi cái tư thế dựa vào thụ côn thượng, chiều cảnh vương phủ hậu viện liếc mắt một cái, lười biếng mà nói, gấp cái gì? Nàng sẽ không có hại. Chính là không có chính là ngươi phải đối nàng có tin tưởng. Kỳ thật, Long Nạo Thiên chính mình cũng không biết, hắn vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn Vương Đông Trín có thể bằng chính mình năng lực thoát thân. Rõ ràng hắn cũng chỉ cùng kia nha đầu gặp qua một lần mặt mà thôi, vì cái gì sẽ đối nàng như vậy có tin tưởng đâu? Ha ha. Đại khái là nàng đấy mắt cái loại này Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến bình tĩnh, cho hắn một loại chữ giác. Nàng kỳ thật cùng chính mình là cùng loại người. Bọn họ loại người này, đoán khó mà lên, không chỗ nào sợ hãi. Mắt thấy hai gã đeo đao thị vệ phân biệt đi đến bên cạnh người, sắp động thủ bắt người. Phương Đông Chí lúc này mới bình tĩnh mà cong cong môi, lạnh lùng nói, đại hình hầu hạ. Cải Vương chẳng lẽ là tưởng quan báo tư thủ, đem ta đánh cho nhận tội? Sở Huyền Ngọc thân sắc biến đổi, phất phất tay, sai người lui ra. Hắn nhìn chằm chằm Phương Đông Chí, Nhìn trong chốc lát, lời lẽ chính đáng mà mở miệng nói, buồn vương há là cái loại này không nói lý người. Ngươi mới vừa rồi đã thừa nhận các loại chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, buồn vương liền đem ngươi làm buồn án để nhất hiểm nghi người bắt giam, có gì không ổn. Sở huyên ngọc ở quan trường nhiều năm như vậy, cũng không nốc, chỉ hơi tưởng tượng, liền nghĩ đến rất nhiều điểm mấu chốt. Hắn hôm nay làm cho toàn thành ba tánh mặt bắt phương đông chín, nếu hung thủ là phương đông chín. Hắn là làm theo việc công chấp pháp, nếu không phải nàng, kia hắn liền sẽ bị nhận định là quan báo tư thủ. Nam thành Mãi Thiên tử dưới chân, sự tình một khi truyền đến, bị hắn đối thủ đăng báo phụ hoàng, đã có thể phiền toái. Phương Đông chín đoán cũng đoán được hắn tâm địa gian dảo, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, cảnh vương thật đúng là nam sở quốc hảo vương gia a. Ngươi nhất định biết, phán định giết người án hiềm nghi người tam đại yếu tố, không chỉ có yêu cầu gây án thời gian, nhân chứng, Vợ trứng, còn phải có ghét người động cơ. Như vậy xin hỏi, ta ghét người động cơ là cái gì? Ta vì cái gì muốn nửa đêm mạo hiểm lẻn vào cảnh vương phủ, đi sát một cái không hề uy hiếp nha hoàn? Sở Huyền Ngọc mày một nhinh, Triều Hồng Liên hỏi, ngươi cũng biết Hồng Ngọc sinh thời cùng Phương Đông Chính có gì ân oán. Hồng Liên nguyên bản cho rằng chính mình nhiệm vụ đã hoàn toàn, không nghĩ Phương Đông Chính chuyện vừa chuyện, lại ra tân hoa chiêu. Nghe được Sở Huyền Ngọc vấn đề, trong mắt xoay chuyển bayo nhanh mà đáp, Hồng Ngọc đã từng đắc tội quá phương Đông đại tiểu thư, còn bị phạt quá, chuyện này chắc phi có thể làm chứng. Sở Huyền Ngọc nhìn về phía Bạch Tố Tâm, ôn nhu hỏi, "Tâm Nhi, nhưng có việc này." Bạch Tố Tâm nghĩ nghĩ, dịu ngoan mà đáp, "Hình như là có như vậy một sự kiện, lúc ấy Hồng Ngọc không cẩn thận va chạm phương Đông tỷ tỷ, bị phạt ở Thái Dương Quỳ xuống một canh giờ, thiếu chút nữa ngất xỉu đi." Sở Huyền Ngọc nhíu mày trầm tư, không có lập tức mở miệng nói chuyện chỉ bằng vào điểm này cũng không thể trở thành giết người động cơ. Hồng Liên ánh mắt chợt lóe, nói: "Vương gia, có chuyện nô tỳ không biết có nên nói hay không?" Nói: "Sở Huyền Ngọc xem qua đi." Hồng Liên, "Hồi vương gia, Phương Đông đại tiểu thư mặt bị lửa lớn thiêu hủy sau, trở nên người không người quỷ không quỷ." Hôm qua hỉ đường thượng Hồng Ngọc từng lặng lẽ cùng nô tỳ nói Phương Đông đại tiểu thư mặt thật xấu, không nghĩ một không cẩn thận bị Phương Đông đại tiểu thư cấp nghe được. Hiện tại Hồng Ngọc đã chết còn bị hoa hoa mặt, nô tỳ phỏng đoán định là Phương Đông đại tiểu thư tâm tổn oán hận mới giết Hồng Ngọc, hơn nữa hủy hoại nàng mặt. Sở Huyền Ngọc vừa nghe, lập tức mặt trầm xuống sắc, "Phương Đông chín, hiện tại giết người động cơ cũng có, ngươi còn có gì giả bệnh chi tử?" Nguyên bản còn vẻ mặt bình tĩnh Phương Đông chín, nghe xong Hồng Ngọc nói, thật đúng là nhịn không được đối nàng lau mắt mà nhìn. Nai An nói bữa bãi bôi nhỏ người bản lĩnh chỉ sợ là nàng chủ tử Bạch Tố Tâm cũng so ra cái a. Không riêng gì Sở Huyền Ngọc nghe chi tin chi, ngay cả nàng cái này bị bôi nhỏ đương sự cơ hồ đều sắp tin. Thấy Vương Đông chín sắc mặt rốt cuộc thay đổi, một bên Bạch Tố Tâm không khỏi kích động mà nắm chặt lòng bàn tay, trên mặt lộ ra xưa nay chưa từng có hưng phấn, hai mắt phóng quang, phảng phất đã nhìn đến Vương Đông chín bị nhốt đánh vào địa lao, muốn sống không được muốn chết không xong. Thật là ngẫm lại đều đại khoái nhân tâm a. Nàng đứng ở Sở Huyền Ngọc phía sau, Sở Huyền Ngọc nhìn không tới trên mặt nàng đắc ý chi sắc, Phương Đông chính chính là tin tưởng thấy được. A, Cao Hưng đi, kết động đi, vậy lại Cao Hưng trông chốc lát đi. Chỉ có nàng lúc này Cao Hưng được với thiên, chờ lát nữa ngã xuống dưới mới có thể đau càng thêm đau. Cảnh Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói chỉ nói một lần. Phương Đông chính đi phía trước bước ra một bước, đứng ở cáng thượng nữ thi bên, chỉ vào nữ thi miệng lưỡi lưu loát mà mở miệng. Đệ nhất, người chết chết vào bình hoa mảnh nhỏ chắt nhập trái tim, trong khoảng thời gian ngắn xuất huyết nhiều đến chết. Nếu ta là có dự mưu mà lẻn vào vương phủ hậu viện giết người, vì sao không tự bị hung khí lặng yên không một tiếng động mà đem người giết hại, ngược lại đánh nát bình hoa, lấy mảnh nhỏ vì hung khí, không duyên cớ đưa tới người khác chú ý. Cố lấy hung khí định hung thủ chi ngôn không thành lập. Đệ nhị, Cảnh Vương Trác Phi cùng với tỷ nữ tại hiện trường vụ án nhặt được một cái khăn lụa, Tịnh Chỉ Minh vì ta sở hữu. Nhưng khăn lụa đã là Trác Phi sở hữu, kia nàng tùy tiện lấy một chương tương đồng khăn lụa ra tới oan uổng ta cũng chưa biết được. Cố vật chứng không thành lập. Bổ sung một chút a, ta nếu thật là có ý định nưu sát còn sẽ suần đến rơi xuống vật chứng, ta khờ ngốc a. A, ai oan uổng ta ai mẹ nó suẩn. Đệ tam, ta biết hung phạm là ai. Phương Đông chín khỏe miệng hơi tiểu, giống như chơi tiểu siếp dường như, một chút cũng không đem trận này mạo hiểm xem ở đáy mắt. Sơn bên ngoài đêm 10 tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là sợ bóng sợ gió một hồi a. Hung phạm là ai? Sở Huyên Ngọc đi phía trước một bước, lạnh tanh hỏi. Hắn hai mắt tinh minh, đã là không giống phía trước như vậy chắc chắn Phương Đông chín chính là hung thủ. Bạch Tố tâm tức khắc thiếu kiên nhẫn, đột nhiên tốn chặt khát lửa, đi phía trước vượt một bước. Hướng Phương Đông Chín ép hỏi nói, ngươi thật biết hung thủ là ai? Không, không có khả năng à? Phương Đông Chín sao có thể sẽ biết? Chuyện này chứ bỏ nàng cùng Hồng Liên ở ngoài, tàn bản không có khả năng có người thứ ba biết. Bạch Tố Tâm sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, kích động đến độ đã quên sai sử Hồng Liên đi chất vấn, chính mình chỉ xúc ở phía sau đảm đương người tốt. Phương Đông Chín cười nhạo một tiếng, ta đương nhiên biết. Là ai? Sở huyên ngọc cùng Bạch Tố Tâm đồng thời hỏi. Hai đôi mắt tất cả đều bức thiết mà nhìn chằm chằm Phương Đông 9. Người trước là bị Phương Đông 9 kia phân trấn định thông dòng khí thế hấp dẫn, cầm lòng không đậu mà nhìn nàng, chờ nàng càng xuất sắc biểu hiện. Người sau còn lại là lo lắng cho mình em Như bại lộ, vẻ mặt trắng bệch, khẩn trương đến đã quên che giấu. Thấy bọn họ như vậy bức thiết, Phương Đông 9 liền càng thêm không nóng nảy, đạm cười nhìn về phía Sở Huyền Ngọc, không nhanh không chậm nói, "Cảnh Vương, cô không sai người dọn một cái bình hoa lại đây." Phải bình hoa làm cái gì? Sở huyên ngọc cần ẩn có chút phòng đoán, lại không thể khẳng định, phất phất tay, chiều bên cạnh thân tín thấp rộng thì thầm một phen. Chỉ chốc lát sau, liền có người dọn một con nửa người cao bình hoa, còn chuyên môn chuyển đến bàn con, đem bình hoa đặt ở mặt trên. Phương đông chín vây quanh bình hoa dạo qua một vòng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái này cảnh vương vẫn là có chút tiểu thông minh, nàng chỉ nói muốn một con bình hoa, vẫn chưa nói cái khác. Hắn liền suy đoán đến nàng ý tứ, không chỉ có dọn bình hoa còn làm cho cùng án phát địa điểm giống nhau. A, nếu này Cảnh Vương không phải như vậy cha, đạo vẫn có thể xem là một cái tâm tư lạ lướt nam tử. Đáng tiếc, chung quy chỉ là một cái tâm tư lạ lướt người mù, Liên Bạch tố tâm này, đóa đại bạch liên đều nhìn không thấu. Phương Đông Chính Vệ quanh nửa người cao bình hoa dạo qua một vòng, đột nhiên một cái xoay người, giống như vô tình mà đụng phải một chút bình hoa. Phanh mà một tiếng, bình hoa rơi xuống đất, tức khắc rơi chia năm xẻ bảy. Phương Đông 9 túi người, nhặt lên một khối mảnh nhỏ, nghiến ở đầu ngón tay, tinh tế đoan trang. Ở đây người, trừ Bả Sở Huyền Ngọc ở ngoài, đều không biết nàng muốn làm cái gì, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Nguyên Bản bởi vì Sở Huyền Ngọc đột nhiên phối hợp Phương Đông 9 mà âm thầm lo lắng bạch tố tâm, thấy Phương Đông 9 giả thần giả quỷ cái gì cũng không nói, tức khắc tự tin lại đã trở lại khuôn mặt nhỏ khôi phục hết sắc. Hừ, Phương Đông chín cái kia xấu nữ căn bản chính là nói bừa. Nàng sao có thể biết trận tướng? Đúng lúc này, Phương Đông chín đột nhiên xoay người chiều nàng đánh tới, bén nhọn bình hoa mảnh nhỏ xông thẳng hướng nhắm ngay nàng ngực. A! Bạch Tố Tâm một tiếng kêu sợ hãi, cảm giác ngực đau đến xuyên tim. Thâm Nhi, Sở Huyền Ngọc chậm một bước, chỉ tới kịp đỡ lấy Bạch Tố Tâm thân thể. Cùng lúc đó, lại truyền đến một đạo rít heo tiếng kêu sợ hãi. Nguyên Lai like là phương đông chín bay nhanh xoay người, đẩy Hồng Liên một phen. Hồng Liên dưới chân vừa chợt đi phía trước lưu vài bước, phát mà một chút té ngã, càng chân chắc đến bình hoa mảnh nhỏ thượng, ngáy mắt máu tươi đầm đìa. Sở Huyền Ngọc bất chấp một cái nho nhỏ nha hoàn, thấy Bạch Tố tâm vẻ mặt trắng bệch, không cấm trên dưới tuần tra. Chỉ thấy nàng trước ngực và táo tuy có chút hỗn độn, lại là hoàn hảo không tổn hao gì, một chút thương cũng không có. Sở Huyền Ngọc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi tinh thần lại, đột nhiên trừng hướng Phương Đông Chín, "Ngươi làm cho bổn vương mặt liền dám ám sát bổn vương Chắc Phi, phải bị tội gì?" "Ra đây là án kiện tái diễn, cảnh vương chẳng lẽ là còn không có xem minh bạch?" Phương Đông Chín cười nhạt một tiếng, "Mất công ta vừa mới còn ở trong lòng khen cảnh vương tâm tư là lướt, không nghĩ quay người lại liền biến buồn." "Ừm, cũng đúng rồi, chỉ cần gặp gỡ Chắc Phi sự" Cảnh Vương liền chỉ số thông minh bằng 0. Cho buồn vương cất miệng. Sở Huyền Ngọc nổi giận nói, cái gì án kiện trọng tội? Buồn vương chỉ nhìn đến ngươi công nhân hành thích Tâm Nhi. Phương Đông chín ném trong tay mảnh nhỏ, không chút để ý mà đi phía trước đi rồi một bước, nhướng mày nhìn Sở Huyền Ngọc. Huyền Ngọc tử vong chân tướng đã rõ như ban ngày. Cảnh Vương không hiểu nói thẳng hảo, buồn cô nương liền đại phát từ bi cho ngươi giảng giải giảng giải. Sở Huyền Ngọc thấy nàng nói được mơ hồ nải chăng, không khỏi đỡ Bạch Tố Tâm đứng ở tại chỗ, nhíu mày không nói. Phương Đông Chí cảm giác tại đây sự kiện thượng đã chậm trễ quá nhiều thời gian, cũng không nghĩ lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, cho nên nghiêm túc mà mở miệng nói, "Hồng Ngọc đều không phải là nó xác, chính là ngoài ý muốn bỏ mình." "Ngươi nói cái gì?" Sở Huyền Ngọc không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Phương Đông Chí. "Sao có thể Bạch Tố Tâm ngực còn ở ẩn ẩn làm đau?" vừa nghe đến Phương Đông Trí nói, toàn bộ sắc mặt liền thay đổi. Nàng sao có thể biết Hồng Ngọc là ngoại ý muốn bỏ mình? Phương Đông Trí quét Bạch Tố Tâm liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, ánh mắt rơi xuống Sở Huyền Ngọc trên người, chính xác hỏi, Cảnh Vương cảm thấy ta vừa mới chất hướng Trắc Phi kia một chút dùng vài phần lực, ít nhất 9 phần. Sở Huyền Ngọc tự mình tiếp được Bạch Tố Tâm, tự nhiên có thể phòng chừng cái đại khái. Phương Đông Trí giờ gật đầu, Ta chỉ là một cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử, cầm trong tay bén nhọn bình hoa mạnh nhỏ, dùng chín phần lực cũng không có thể chắt xuyên chắt phi siêm y đi hề. Lại sao có thể chắt nhập hồng ngọc ngực, một kích trí mạng đâu. Có mới vừa rồi án kiện biểu thị, phương đông chín chỉ một câu, liền hoàn toàn tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Sở huyên ngọc tuy không nói chuyện, nhưng đấy lòng xem như hoàn toàn đem phương đông chín giết người hiểm nghi cấp bài trừ, đồng thời cũng âm thầm mà vì nàng cơ trí thán phục. Bạch Tú Tâm ngẩn người, mới phản ứng lại đây, chính mình bị trát kia một chút, không chỉ có bạch bạch mà bị, còn Thế Phương Đông 9 hoàn toàn rửa sạch tội danh. Thật là tức giận đến mặt nàng đều trắng. Cùng phía trước chắc chắn Phương Đông 9 sẽ bị nhốt đánh vào địa lao khi đắc ý chi sát so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Mới vừa có nhiều hưng phấn, giờ phút này liền có bao nhiêu bực mình, tâm can tỳ phổi thận đều sắp khí báo. Nang Phương Đông Trín đến tụt cùng từ nơi nào học được này, đó từ đường ngang ngõ tắt, thế nhưng răm ba câu liền đem chính mình hiềm nghi cấp tẩy thoát. Thật là tức chết nàng. Phương Đông Trín âm thầm đem Bạch Tố Tâm trên mặt bực mình chi sắc xem ở trong mắt, bất động thanh sắc cười. Nang chậm rì rì mà đi đến hồng ngọc thi thể bên cạnh, chỉ chỉ nàng miệng vết thương vị trí, chấp phi cùng Hồng Liên nói qua, phát hiện người chết thi thể thời điểm, nàng la phủ mặt chiếu hạ, hung khí bị nàng đè ở dưới thân. Phương Đông Cửu chuyển thân, nhìn về phía quỷ dạ trên mặt đất Hồng Liên. Mà Hồng Liên trên đuổi miệng vết thương lớn nhỏ hình thái cùng người chết nhất trí, bởi vậy có thể phán định người chết cùng Hồng Liên chúng chiêu phương thức giống nhau, đều là bổ nhào vào toế bình hoa trung. Chẳng qua, người chết liền không có Hồng Liên mệnh hảo, thế nhưng vừa vặn chúng một đòn chí mạng. Sở Huyền Ngọc giống như minh bạch cái gì dường như, kinh ngạc mở to hai mắt, người là nói. "Đứng vậy Phương Đông chín cất cao giọng nói, Hồng Ngọc tử vong chân tướng là ngoài ý muốn bỏ mình, đều không phải là nhân vi. Vì sao như thế khẳng định? Sở Huyền Ngọc trên cơ bản tin, lại nhịn không được hỏi. Nếu như cảnh Vương không tin, nhưng tùy ta nhắm mắt lại, nghe ta miêu tả tưởng tượng một chút án kiện trải qua. Phương Đông chín hai mắt sáng rỡ, thanh minh đến cực điểm, ẩn ẩn mang theo một tia mạc danh hưng phấn, dường như bởi vì rửa sạch nghi nghi, lại dường như bởi vì sắp chân tướng đại bạch. Sở Huyền Ngọc vẫn không nhúc nhích mà nhìn Phương Đông 9, thẳng đến nàng chậm rãi nheo mắt lại, như cũ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Cặp mắt kia thượng thật dài lông mi run lên run lên mà, giống như có linh tính dường như, thật là động lòng người. Sở Huyền Ngọc nhìn nhìn có chút ngây dại. Bạch Tố Tâm Tâm đều nhào vào Sở Huyền Ngọc trên người, tất nhiên là trước tiên phát hiện hắn khắc thượng. Nàng đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, một khuôn mặt đều khí đen, máng thẳm, Phương Đông 9 tiện nhân này đều hữu dụng, cư nhiên còn có thể câu dẫn người. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn như nhịn không được lực đau, kỳ thật ý ở kéo về bên cạnh người thần trí. Sở Huyền Ngọc bừng tỉnh, quơ quơ mắt, đối thượng Phương Đông chính kia trương hủy hoại nửa bên mặt, liền rốt cuộc thưởng thức không đứng dậy, âm thầm buồn bực chính mình thế nhưng sẽ bị một cái xấu nữ mê hoặc. Có thể tưởng tượng đến nàng kỳ quái lời nói, vẫn là nhịn không được giãn ra hai mày, tùy nàng cùng nhau nhắm hai mắt lại, Phương Đông chín sắc mặt bình tĩnh, phảng phất ở áp vũ không khí, môi đỏ hơi hơi mở ra, hoàn hảo kia nửa khuôn mặt dưới ánh mặt trời phiếm tinh ánh dịch tấu ánh sáng, rất là động lòng người. Sân ngoại trên đại thụ, Long Nạo Thiên nhìn như thế điểm tính nàng, không cấm khẽ miệng hơi cong, đi theo nàng nhắm hai mắt lại. Hắn liền biết nàng sẽ không làm người thất vọng, trên người nàng dường như có rất nhiều không giống người thường địa phương, hấp dẫn người đi tìm kiếm. Cảnh Vương, chuẩn bị tốt sao? Phương Đông chín môi đỏ khẽ mở, tạp tâm bình tĩnh hỏi, "Buồn Vương chuẩn bị tốt?" Bởi vì nhắm mắt lại, chỉ có thể nghe được thanh âm Sở Huyền Ngọc thế, nhưng lần đầu cảm thấy, Phương Đông chín cái này xấu nữ thanh âm thực dễ nghe. Phương Đông chín giật giật môi, giống kể chuyện xưa giống nhau từ từ mở miệng. "Là đêm, trăng sáng sao thừa." Cảnh Vương cùng Trác Phi đêm động phòng hoa chúc, thân là Trác Phi bên người nha hoàn Hồng Ngọc hầu hạ hơn phân nửa túc, kéo mỏi mệt trở về phòng. Nàng đánh một đại thùng nước ấm, thoải mái dễ chịu mà phào tắm rửa. Tắm gội xong ra tới, quang thân mình đi đến giá áo biên lấy siêm y đi, ai ngờ siêm y đi còn không có vào tay liền một không cẩn thận đụng vào bình hoa. Phanh mà một thanh âm văng lên, nửa người cao bình hoa ném tới trên mặt đất, tức khác chia 5 xẻ 7. Hồng Ngọc hoảng sợ, theo bản năng mà sau này lui, ai biết quang chân đạp lên sai đến thủy trên mặt đất, dưới chân vừa trợt, cả người không tự chủ được mà đi phía trước lưu đi. Nàng kêu sợ hãi, a. Cực lực muốn ổn định thân hình, lại như thế nào cũng vô pháp ổn định, vẫn là đông mã một tiếng khẽ trên đất. Lực truyền đến xuyên tim dường như đau, nàng thế nhưng vừa vặn bổ nhào vào quang ngã toé bình hoa thượng, máu tươi tức khắc giống dòng suối giống nhau chảy xuống tới. Hư Ngọc dễ dàng rửa vài cái, trợn trắng mắt, hoàn toàn nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng, sai đến trên người nàng, chim chóc tiếng ca, giống như ở thế nàng riêng gì. Dịu dịu Dịu Dịt. Hồng Ngọc, Hồng Ngọc, ngươi bị chết quá không đáng giá. Nhất không đáng giá chính là ở ngươi sau khi chết, còn bị người hủy dung lợi dụng a. Dịu Dịt, Dịu Dịt. Cuối cùng một chữ vừa rứt ngay mắt, Phương Đông 9 mở mắt. Sở Huyền Ngọc cũng mở mắt. Mới vừa rồi theo Phương Đông 9 miêu tả, hắn giống như thấy được toàn bộ án phát trải qua giống nhau, quả thực chân thật đến không thể lại chân thật. Hắn chưa bao giờ biết phá án còn có thể như vậy. Thật giống như về tới hiện trường vụ án, người lạc vào trong cảnh giống nhau. Nhìn trước mắt cái này xấu xí bất kham thiếu nữ, sở huyền ngọc trong lòng ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Từ trước chỉ cảm thấy nàng là nam sở đệ nhất mỹ nhân, ra thế hiền hoách, đủ để cùng hắn xứng đôi, lại chưa từng chân chính hiểu biết quá nàng. Hiện giờ mới phát hiện nàng tựa hồ có chút không giống người thường. Phương Đông chín như mày, tránh đi sở huyền ngọc ánh mắt, đi đến thi thể bên cạnh, sắc mặt thanh lánh mà mở miệng. Tin tưởng ta này, án kiện miêu tả đã đầy đủ thế cảnh Vương giải thích nghi hoặc. Người chết tử vong khi sở dĩ trên giường là bởi vì trước khi chết mới vừa tắm gội xong không kịp mặc quần áo, trên người nàng cũng không có bị xâm phạm dấu vết, nhưng bài trừ gian sát. Cảnh Vương Trắc Phi cùng Hồng Liên nghe được phanh một tiếng, đúng là Hồng Ngọc không cẩn thận vướng ngã bình hoa, bình hoa quăng ngã toái thanh âm. Rồi sau đó lại nghe được Hồng Ngọc tiếng kêu sợ hãi, đó là Hồng Ngọc phát gục trên mặt đất. Bình hoa mảnh nhỏ chất nhập lực khi tiêu thảm. Hung Ngọc chân chính tử vong trải qua chính là như vậy, Cảnh Vương còn nhận định ta là hung thủ, khăng khăng muốn đem ta quan tiến địa lao, đại hình hầu hạ. Phương Đông 9 nghiêm trang mà nói xong án tử, lại khôi phục thành ngày thường hùng hổ oai người, đối chọi gay gắt bộ dáng. Như vậy Phương Đông 9, mới là Long Nạo Thiên nhận thức cái kia Phương Đông 9. Hắn ghế ở thụ côn thượng, chậm rãi mở ra đôi mắt Sa Sa nhìn kia một thân bạch y phác họa ra mạn diệu dáng người, đáy mắt toát ra một tia thưởng thức chi sắc. "Cái này thiếu nữ, quả nhiên không giống người thường." Nghe xong Phương Đông Trí nói, Sở Huyền Ngọc xấu hổ mà khụ một tiếng, che giấu nói, "Bổn vương nói qua, bổn vương thị phi rõ ràng, nếu chân tướng đại bạch, kia bổn vương tự nhiên sẽ không đối với ngươi làm cái gì." "Như thế liền hảo, kia Cảnh Vương." Phương Đông Trí còn muốn nói gì? Đột nhiên truyền đến a mà một tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai là Bạch Tố Tâm một cái thân thể không xong, sau này lui một bước, giẫm tới rồi bình hoa mảnh nhỏ thượng, ném tới trên mặt đất. Tâm Nhi, Sở Huyền Ngọc cuống quýt buôn tiếng lên, nâng dậy Bạch Tố Tâm, vẻ mặt lo lắng điệu đạo, "Tâm Nhi còn hảo, có hay không ném tới chỗ nào?" Bạch Tố Tâm rơ lên tay trái, cánh tay bị bình hoa mảnh nhỏ chát đến, máu tươi dọc theo thủ đoạn chảy xuống tới. Nàng hốc mắt nháy mắt đỏ. Thấp giọng không nói, "Vương gia, đau." Người tới, Thỉnh đại phu. Sở Huyền Ngọc nôn nóng phân phó xong, quay đầu lại ôn nhu an ủi nói, "Tâm Nhi nhận nhẫn. Vương gia, ngươi đối Tâm Nhi tốt như vậy, Tâm Nhi cũng chưa như vậy đâu." Thật ghê tởm. Hào Hào kết án hiện trường, thế nhưng biến thành cảnh Vương cùng Cảnh Vương chấp phi tu ân ái buổi biểu diễn chuyên đề, Phương Đông Chính cũng là đủ vô ngữ. Bạch Tú tâm giờ phút này tuy nhìn như vẻ mặt tiểu nhum mà nhìn Sở Huyền Ngọc, nhưng trong lòng sớm đã nghiêng trời lệch đất. Phương Đông 9 cái kia xấu nữ thế nhưng một kẻ không kém mà đem án phát trải qua cấp Miêu Tả ra tới. Nếu không phải đã sớm biết nàng căn bản không phải hung thủ, đều phải cho rằng nàng chính mắt nhìn thấy quá kia hết thảy. Phương Đông 9. Phương Đông 9. Nàng nhất định bị mưu miêu đụng tới chết chuột, bằng không như thế nào sẽ như vậy gặp may mắn? Tưởng tượng đến chính mình tỉ mỉ thiết kế một hồi hãm hại, liền như vậy bị nàng hóa giải, Bạch Tố tâm tức giận đến cả người đều đau. Nhất đáng giận chính là nàng Âu Yếm Vương gia, thế nhưng giống như không như vậy căm hận chán ghét Phương Đông Trí. Bạch Tố tâm nghẹn khuất đến muốn mệnh, vốn dĩ thiết kế này hết thảy là vì làm Vương gia thân thủ thu thập Phương Đông Trí, không nghĩ tới lại tạo thành hoàn toàn tương phản kết quả. Không chỉ có làm Phương Đông Trí ở Vương gia trước mặt biểu hiện một fan Còn đem Vương gia mê đến thần hồn điên đảo. Thật là tức chết nàng. Càng nghĩ càng giận, quen về phía Phương Đông 9 khóe mắt dư quang, ghen ghét cùng oán hận như thế nào cũng che giấu không được. Cảm giác được mang theo địch ý ánh mắt, Phương Đông 9 theo bản năng mà xem qua đi, vừa vặn đối thượng Bạch Tố Tâm không kịp thu hồi oán hận. Phương Đông 9 cười lạnh. Bạch Liên Hoa rốt cuộc bắt đầu bại lộ ra ác độc bản tính sao? Đang nghĩ ngợi tới, lại đột nhiên nghe Bạch Tố Tâm thấp giọng khóc nói: Vương gia, Hồng Ngọc mặt thật sự quá khủng bố, Thiếp thân sợ hãi. Ngươi nói nàng nếu là chính mình không cẩn thận ngã chết, vì sao còn muốn ở trước khi chết hủy hoại chính mình dung a? Thiếp thân thật là tưởng không rõ. Này, xác thật quá dị. Nếu không có Bạch Tố Tâm vô tình đề cập, Sở Huyền Ngọc thật đúng là không nghĩ tới điểm này, chẳng lẽ nàng chết còn có khác nguyên nhân? Sở Huyền Ngọc tưởng không rõ, Phương Đông chính lại là quá rõ ràng bạch tố tâm căn bản không phải vô tình nhắc tới, mà là còn muốn hành vu oan giá họa việc. Chính như vậy nghĩ, liền nghe thấy Hồng Liên thanh âm. "Vương gia, Chấp Phi nói đúng, Hồng Ngọc không có đạo lý trước khi chết còn đem chính mình mặt làm hỏng." Nô tỷ vẫn là cảm thấy chuyện này cùng Phương Đông Đại tiểu thư thoát không được can hệ, nàng oán hận Hồng Ngọc cười nhạo nàng dung mạo, lại ghen ghét Hồng Ngọc lớn lên mỹ, giết nàng không giải hận, còn hủy hoại nàng dung Phương Đông 9 xem như hoàn toàn hết trò nói rồi. Cái này nha hoàn thật đúng là có chút tiểu thông minh, chỉ là nghe Bạch Tố Tâm hơi nhắc tới cấp, liền lập tức hiểu ý, mã bất đình để mà vu oan. Hóa ra này chủ tớ hai là oan uổng nàng oan uổng nghiện rồi đi. Nàng Phương Đông 9 tín ngưỡng trước nay đều là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta còn một châm, người tái phạm ta, nổ cổ tận gốc. Nếu này chủ tớ hai như vậy coi trong nàng, Không chết thủ đoạn mà một lần lại một lần thiết kế hãm hại nàng, kia nàng tuyệt không sẽ nương tay. Phương Đông chín ánh mắt ngáy mắt, Triều Hồng liên hỏi, ngươi như thế nào như vậy khẳng định người chết là đã chết lúc sau mới bị hủy dung đâu? Chẳng lẽ là ngươi nhìn đến ngã vào vũng máu người chết kia, nàng mặt vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì? Đương nhiên. Liên Nhi. Hồng Liên bay nhanh mà trở về đương nhiên hai chữ, ngay cả Bạch Tố Ngọc nhanh chóng ra tiếng ngăn cản nàng đều không còn kịp rồi. Nàng nói xong, nhìn về phía nhà mình chủ tử, đối thượng nàng vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, tức khắc phản ứng lại đây, chính mình bị bày một đạo. Nàng đây mặt hoảng sợ, run run môi, thấp thấp nói, "Nô tỳ. Nô tỳ." Chư bỏ nói này hai chữ, không bao giờ biết nên nói cái gì. Phương Đông chín ánh mắt lạnh lùng, cũng không cho nàng mở miệng cơ hội, nhìn về phía Sở Viên Ngọc, lạnh tanh nói, "Tuy nói ta hộ quốc công phủ hiện đã không ở, Nhưng ta tốt xấu là trung liệt cô nhi, như thế nào cũng không chấp nhận được một cái nho nhỏ nha hoàn như thế bôi nhọ đi. Cảnh Vương, sự thật đã bại ở trước mắt. Hôm nay việc, cần thiết cho ta một cái dao đãi. Nha Hoàn lại hèn mọn, cũng là Cảnh Vương phủ người, nàng không nghĩ bao biện làm thay đi làm cái gì, nhưng nguyên nhân chính là vì nể Nha Hoàn là Cảnh Vương phủ người, hắn Cảnh Vương phủ mới cần thiết phải cho nàng một cái dao đãi. Hồng Liên trên mặt trột dạ chi sắc đã như thế rõ ràng, nếu nói phía trước Sở Huyền Ngọc là bị trả thù chi tâm sở che dấu, một lòng tưởng trả thù phương Đông chính. Kia giờ phút này còn xem không rõ, hắn chính là thật sự ngốc tử, căn bản không xứng sinh vì nam sở hoàng sủng ái nhất tứ hoàng tử. Sở Huyền Ngọc hai mắt co rụt lại, lạnh lùng mà quét về phía Hồng Liên, tức giận nói: "Lớn mật tí nữ, vì sao bôi nhỏ với người?" Hồng Liên sợ tới mức tối đầu rắn mà, hồi vương ra. Nô tỷ. Nô tỷ không có a mới vừa rồi chỉ là nhất thời khẩu mau, kỳ thật, kỳ thật nô tỷ nhìn thấy hồng ngọc thi thể thời điểm, nàng mặt đã bị hủy. Hung thủ thật là Phương Đông đại tiểu thư, cùng nô tỷ không quan hệ a. Còn dám giảo biện. Sở Huyền Ngọc đại trưởng vùng lên, "Người tới." Ti nữ Hồng Liên dám can đảm bôi nhỏ Phương Đông tiểu thư, đem nàng cho bổn vương kéo đi xuống, đại hình hầu hạ, lệnh này cùng khai. Là Lập tức có đao đao thị vệ tiến lên, giá khởi Hồng Liên. Hồng Liên đầy mặt hoảng sợ, khóc đến nước mũi nước mắt ồ ồ. Vương gia, vương gia, ta là Hoan Uổng, Hoan Uổng a, chấp phi cứu ta, chấp phi. Khóc tiếng kêu rất là ồn ào, Sở Huyền Ngọc không kiên nhẫn mà phất phắt tay, cho bổn vương lấp kín nàng miệng. Ngô, ngô ngô. Hồng Liên bị che miệng lại ra bên ngoài kéo, trong viện tức khắc gan tính lại. Phương Đông chín thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Bạch Tố tâm sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệ, bắt lấy Sở Huyền Ngọc ống tay áo, thấp thấp cầu xin, "Vương gia, vương gia." Vương gia hạ lệnh đánh tới Hồng Liên nhận tội mới thôi, tuy rằng nàng tin tưởng Hồng Liên sẽ không cung ra nàng, nhưng này hành hung dưới nơi nào còn có mạng sống cơ hội. Hồng Liên đánh tiểu đi theo nàng, là bên người nàng nhất tri kỳ nha hoàn, nàng luyến tiếc nhìn nàng chết. Sở Nguyên Ngọc nhìn bên cạnh nhu nhược đáng thương tiểu nữ nhân, mày hơi liễm, tính một lát, thấp giọng thì thầm nói: "Tâm Nhi không được thế nàng cầu tình, bằng không buồn Vương sẽ tưởng ngươi tú nàng. Nếu là khác sự, hắn khả năng còn sẽ dung nàng, nhưng này tâm tư ác độc tỉ nữ, ở lâu ở bên người nàng một ngày, liền nhiều một phần nguy hại. Hắn như vậy hái nàng, như thế nào có thể xem nàng đối bại?" Bạch Tú tâm muốn là sắc mặt trắng bệ Vừa nghe càng là sợ tới mức liền trong mắt cũng không dám chuyển động một chút. "Vương gia, thiếp thân biết sai, cầu vương gia không cần sinh khí." Tiếng mềm mại thanh âm, nũng nịu khóc nức nở, thật là làm người đau lòng. Sở Huyền Ngọc sắc mặt mềm mại xuống dưới, thế nàng lau lau trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, "Bổ vương như thế nào sẽ sinh ngươi khí? Đại phu không sai biệt lắm tới, ngươi về trước phòng chờ, bổn vương sau đó lại đi xem ngươi." Dứt lời, Không cho Bạch Tố Tâm ở miệng cơ hội, ngẩng đầu quét sân cửa chung niên phụ nhân liếc mắt một cái, "Tần Mama, đưa Trác Phi trở về phòng." Vương gia sắc mặt đã trầm xuống dưới, Bạch Tố Tâm tất nhiên là không dám lại cậy sủng mà kiêu, đành phải ngoan ngoãn mà tùy ý Mama nâng rời đi. Đi đến viện môn trước thời điểm, nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương Đông Trín liếc mắt một cái. Trong viện an tĩnh lại, chỉ xa xa truyền đến hồng liên tiếng kêu rên. Phương Đông Trín thở ớn lạnh nhạt một hồi cho hay, Nhìn Bạch Tố Tâm rời đi thân ảnh, nghe Hồng Liên tiếng kêu rên, khóe miệng gợi lên một tia cười. Cảnh Vương làm việc thiên tư thiên vị đến như thế rõ ràng, thật sự hảo sao? Ở Hồng Liên ra tiếng hướng Bạch Tố Tâm cầu cứu một khắc, Sở Huyền Ngọc nhanh chóng đánh ghế nàng lời nói, còn không phải là sợ Hồng Liên nhất thời khẩu mau, đem Bạch Tố Tâm cấp cung gia tới sao? Bạch Tố Tâm ngu ngốc nhìn không ra tới, nàng Phương Đông chín đôi mắt chính là sáng như tuyết, như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Ngươi có ý tứ gì? Bốn Vương không phải đã đem đầu sọ gây tội cầu trụ, đại hình hầu hạ sao? Ngươi còn có gì bất mãn? Sở Huyền Ngọc lạnh lùng nói. Trước mắt Phương Đông chính tuy rằng thông minh đến làm người thán phục, nhưng từ xưa đều là nữ tử không tài mới là đức, giống nàng như vậy thông minh đến quá mức cường thế nữ tử, căn bản là không trọc người thích. huống chi, cái này xấu nữ hôm qua còn ở hỉ đường thượng trước mặt mọi người từ hôn, nhục nhã với hắn. Nay bố trưởng Đời này cũng chưa xong. Phương Đông Chính không chút để ý mà cười cười, cảnh Vương dụng tâm lương khổ, buồn cô nương thực sự bội phục. Thật đúng là nhìn không ra tới, cảnh Vương đối Trát Phi như thế tình thâm. Đáng tiếc yêu lại là một cái diện thiện tâm ác bạch liên hoa. Mới vừa rồi Sở Huyền Ngọc nhìn như đối Bạch Tố tâm mắt lạnh tương đãi, kỳ thật vẫn là bên vực người mình thật sự, sợ nàng luôn nhiều tất thất, đem phiền toái dính dáng đến thân, mới làm Trần Ma Ma đưa nàng trở về phòng. Phương Đông chín đôi mắt độc thật sự, sớm đã nhìn thấu, nàng sở dĩ không nói ra, bất quá chính là cảm thấy quá sớm đem Bạch Liên Hoa lộ tán, liền không có cái gì thú vị. Tả Hữu Hồng Ngọc đều không phải là bị Bạch Tố Tâm giết hại, nếu trên người nàng không có lương đeo mạng người, vậy làm nàng lại nhiều trang mấy ngày Bạch Liên Hoa hảo. Bùi Lương tự nhiên sủng ái Tâm Nhi, như thế nào, chẳng lẽ là ngươi ghen tị? Sở Huyền Ngọc tâm cao khí ngạo mà nói. Đáng tiếc buồn vương đối với ngươi cái này xấu nữ hoàn toàn không, hừ, thú. Nói rất đúng như là hắn không cần nàng dường như. Đông Chính Vương khinh thường mà cười nhạo, Cảnh Vương thật là sẽ hương chính mình trên mặt thiết vàng. Chẳng lẽ là Cảnh Vương này trong đầu có hố, đã quên hôm qua kia hôn chính là buồn cô nương tự mình lui. Cảnh Vương không nghĩ tự rước lấy nhục liền tốt nhất thời thời khắc khắc nhớ kỹ, là buồn cô nương không cần ngươi. Ngươi? Sở Huyền Ngọc tức giận đến mặt đỏ dần nó đây Phương Đông 9, mà ngay cả một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Nếu nói mới vừa rồi bởi vì Phương Đông 9 xuất sắc biểu hiện, làm hắn đối Phương Đông 9 có tân nhận thức, hơn nữa giống như không có như vậy chán ghét nàng. Như vậy giờ phút này, bị nàng chính miệng khơi mà hôm qua hỉ đường phía trên vô cùng đục nhã, Sở Huyền Ngọc liền đau thượng đau đến hận chết nàng. Phương Đông 9 cái này xấu nữ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn Sở Viên Ngọc bị sặc đến không lời gì để nói, Phương Đông Chí Tâm tỉnh cực hảo mà thưởng thức nút tay áo. Cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý mà nói, nếu Cảnh Vương Trắc Phi tỉ nữ Hồng Ngọc tử vong một chuyện chân tướng đã minh tất, kia Cảnh Vương hay không có thể phóng thích buồn cô nương tỉ nữ kết sinh, làm nàng tùy buồn cô nương rời đi Cảnh Vương phủ. Vấn đề này nhìn như hỏi đến không chút để ý, nhưng lại là Phương Đông Chí Miễn cưỡng ở Cảnh Vương phủ đã thời gian dài như vậy nguyên nhân. Khi thật vô cáo vừa ra tới, nàng liền biết tưởng cấp chính mình thoát tội không khó. Nàng sở dĩ làm như vậy nhiều chuyện, đem án kiện phân tích đến như vậy thấu triệt, bất quá chính là vì cấp chính mình tạo hình tượng. Nàng tin tưởng không ra một ngày, hôm nay phát sinh sự liền sẽ truyền đến mọi người đều biết. Nàng Phương Đông chín không chỉ có là oan uổng, còn bằng chính mình bản lĩnh làm án kiện tái diễn. Người ngoài sẽ truyền đến như thế nào thần trang này chăng, nàng không biết. Nàng biết đến là người ngoài càng truyền đến thần, Sở Huyền Ngọc liền càng là không dám lấy nàng thế nào. Thoát tội thêm bảo hộ chính mình cùng kết sinh, mới là nàng cuối cùng mục đích. Rốt cuộc, ở to như vậy Nam Sở Quốc, nàng một cái mãn môn bị giết tiểu bé gái mồ côi, gác tội đường đường cảnh vương ra, còn tưởng ở Nam thành dừng chân, thật sự quá khó khăn. Lại có chính là nàng sở dĩ phóng Bạch Tố Tâm một con ngựa, cũng là không nghĩ bức cho cảnh vương thật chặt, làm hắn thẹn quá thành giận. Nàng cho hắn một cái dưới bậc thang, làm hắn bảo vệ ô yếm người, hắn trong lòng trấn an, tự nhiên cũng sẽ không quá mức khó xử kết sinh. Cái này tê, vạn sự lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau đi. Nghe được Phương Đông Trí nói, Sở Huyền Ngọc thế mới biết nàng mục đích. Nguyên Lai, cái kia tê kết sinh nha hoàn, đối nàng tới nói, thật như vậy quan trọng, hảo, thực hảo. Ngày sau có rất nhiều cơ hội giáo huấn nàng, không tranh này nhất thời. Sở Huyền Ngọc cắn răng lẩm nhẩm nói, "Người tới, đưa Phương Đông đại tiểu thư chủ tớ ra phụ." Cùng lúc đó, Bạch Tố Tâm ở tần ma ma nâng lần tới tới rồi chính minh phòng. Nàng rốt cuộc nhịn không được, tránh ra tần ma ma, đi phía trước một bước, một phèn sốc lên trên bàn chén trà. Bang bang thùng thùng. Tức khắc cả phòng hỗn độn. Bạch Tố Tâm còn chưa hết giận, thêu quyền tạm đến trên bàn, tức giận nói, "Phương Đông chính cái cái kia xấu nữ có cái gì hảo?" Vương gia vì sao thiên giúp nàng, xa cách bổn phi. Tân ma ma là nàng của hồi môn, ở người một nhà trước mặt, không có gì hào trang, cũng không có gì không thể nói. Bởi vì nàng không phải cảnh vương phi, không thể tự xưng bổn vương phi, ngày thường liền bổn phi đều không thể tự xưng, cũng chỉ có ở chính mình bên người người trước mặt mới có thể xưng một tiếng bổn phi. Ngẫm lại đều nghẹn quất. Rõ ràng nàng cùng vương gia trước gặp gỡ, bọn họ mới là yêu nhau một đôi. Vì cái gì cố tình làm Phương Đông chín cái kia tiện nhân bá chiếm Vương phi vị trí. Vốn tưởng rằng nàng lui hôn, liền rốt cuộc không có gì uy hiếp, chỉ có thể tùy ý chính mình bài bố. Không nghĩ tới, hôm nay một sớm tính sai, thế nhưng làm nàng trọng hoạch vương gia yêu ái, thật là tức chết nàng. Tần Ma ma quá hiểu biết nhà mình tiểu chủ tử tính tình, an tĩnh mà chờ nàng khí thuận xuôi, dưới mới mở miệng nói, "Trắc phi không cần buồn bực. Vương gia vẫn là hướng về Trắc phi ngươi." chỉ giáo cho. Bạch Tố Tâm khó hiểu. Thấy nàng không hiểu, Thần Ma ma thở dài một hơi, chắp phi hồ đồ. Vương gia như vậy anh minh người, Tự Hồng Liên một câu lỏi ra tới, liền đã đoán được hôm nay việc cùng Chấp phi định thoát không được can hệ. Nhưng Vương gia còn làm người che lại Hồng Liên miệng, chính là sợ nàng nói bậy lời nói, liên lụy đến Chấp phi trên người a. Lúc sau làm lão nô bồi Chấp phi trở về phòng vi còn không phải Chấp phi. Vương gia là không nghĩ kia Phương Đông chính lại tiếp tục làm khó dễ với Trác Phi. Hiện nay Trác Phi nhưng Minh Bạch Vương gia dụng tâm lương khổ. Bạch Tố Tâm bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, tần ma ma lại là một cái thông thấu người, bằng không thừa tướng phu nhân cũng sẽ không làm nàng của hồi môn. Nghe nàng như vậy vừa nói, Bạch Tố Tâm xem như hoàn toàn hiểu được, khuôn mặt nhỏ tức khắc tỏa sáng rực rỡ, "Ma ma ý tứ, vương gia trong lòng vẫn là chỉ có ta một người sao?" Tần ma ma nói: Vương gia sắc thật đối Chấp phi tình ý thâm hậu, bất quá hôm nay việc khủng sẽ ở vương gia trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Ra đây nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tố tâm vội la lên, đều do phương Đông chính. Nếu không phải nàng như vậy nhiều nguy biện, như thế nào sẽ đem vương gia mê đến thần hồn điên đảo? Vừa nhớ tới mới vừa rồi vương gia nhìn cái kia xấu nữ khi khác thường ánh mắt, Bạch Tố tâm liền tâm tắc đến muốn mệt. Tân ma ma thở dài một hơi, Chấp phi xin nghe lão nô một lời. Ngày sau trớn lên lại hành động thiếu suy nghĩ, ở Vương gia trước mặt càng là muốn biểu hiện thật sự ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không thể nhắc lại hôm nay việc. "Mama, ta đã biết." Bạch Tú Tâm cũng không phải thật gở, chỉ là có đôi khi bị ghen ghét hướng hôn đầu mà thôi. Nàng biết, tần mama nói như vậy là vì nàng hảo, nàng cũng biết, vô luận hồng liên cuối cùng sẽ như thế nào, nàng đều không thể lại vì nàng cầu một câu tình cũng không thể lại hướng vương ra nhiều lời một câu phương đông chín không tốt. Nàng hẳn là dịu dàng hào phóng kiểu kiểu nữ, hôm nay biểu hiện đã có chút mất khống chế, ngày sau tuyệt không có thể lại như vậy. Mama, may mắn có người bồi ở ta bên người, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch tố tâm dựa vào tần mama đầu vai, này không chỉ có là nàng của hồi môn mama, càng là nàng vũ nuôi, hai người cảm tình có thể so với thân sinh mẹ con. Nghe thông suốt lúc sau, trong lòng vui sướng chút. Chỉ là nàng tưởng tượng đến đánh tiểu liền đi theo chính mình, nhất thân mật hồng liên, liền như vậy chết ở Phương Đông 9 trong tay, tâm tựa như ở lấy máu giường như đau. Phương Đông 9, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Tố tâm đem khăn lửa nắm chặt đến gắt gao mà, đáy mắt hiện lên một tia ân oán. Trần Ma Ma thập phần lý giải tiểu chủ tử trong lòng đau, hẹp dai mà khôn khéo con ngươi mị mị, ấm lánh mà nói. Hồng Liên kia nha đầu không biết nặng nhẹ, dại rột cong lao nô cấp chắc phi ra như vậy một cái siêu chủ ý, đã chết đảo sạch sẽ. Ma ma bạch tố tâm giận một tiếng, đương nhiên không có khả năng dại rột nói cho tần ma ma, chủ mưu kỳ thật là nàng, Hồng Liên chỉ là đồng lõa. Tần ma ma an ủi mà vô vô bạch tố tâm tay, chấn ăn nói, ma ma biết chắc phi hận phương đồng chín cái kia xấu nữ. Hiện nay thật cũng không phải không có biện pháp trị nàng. Bạch tố tâm hai mắt đăng mà sáng ngời, ma ma, ngươi có biện pháp nào? Tần ma ma trong mắt lộ ra tính kề ánh sáng, âm lanh nói, muốn trả thù nàng, liền cho nàng chỉ một môn việc hôn nhân. Chỉ hôn. Bạch tố tâm tâm tư vừa động, tức khác hương phấn mà nói, ma ma nói không sai. Cho nàng chỉ cái bất nhập lưu hôn, cách hứng nàng đồng thời, ta cũng lại không có nỗi lo về sau, thật là cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Bạch tố tâm bắt đầu tính kế. Cô cô là hoàng thượng xùm phi, chỉ cần cầu được cô cô, làm nàng cấp hoàng thượng thổi thổi bên gối phong, còn không phải muốn đem cũng kia xấu nữ chỉ cho ai liền chỉ ai sao. Càng nghĩ càng hương phấn, phản phất đã nhìn đến phương đông chín nhận được thánh chỉ, vẻ mặt màu gan heo lại không dám kháng chỉ bộ dáng, thật là quá lệnh người hương phấn. Chính là, đem nàng chỉ cho ai hào đâu. Bạch tố tâm khó khăn. Tần ma ma nghĩ nghĩ, nói, phương đông chín tuy rằng hủy dung, Nhưng dù sao cũng là hộ quốc công phủ đại tiểu thư, chung liệt lúc sau, đối phương thân phận tất nhiên là không thể quá thấp. Nghe tần ma ma nói, Bạch Tố tâm đột nhiên trong mắt sáng ngời, bảy hoàng thúc. Đem nàng chỉ cấp bảy hoàng thúc không phải được rồi. Tần ma ma đáy mắt hiện lên tinh quang, bảy hoàng thúc mãi tiên hoàng đế thất tử, đương kim hoàng thượng đồng bảo thân đệ. Bức này thân phận vốn nên là nhân trung long vượng, nhưng lại cứ này bảy hoàng thúc là một cái lại điên lại điên ngốc tử. Sửng Vương đông chính nhưng thật ra. Ha ha, chấp phi anh minh. Bạch Tố Tâm cũng đối chính mình thông minh tài trí bội phục vô cùng, đầy mặt hưng phấn, ngốc tử xứng xấu nữ, trời sinh một đôi. Ngày mai hồi môn, bổn phi liền cầu mẫu thân nhất định phải đem việc này làm thỏa đáng. Đi ra cảnh Vương phủ đại môn thời điểm, đã mặt trời đã cao trung thiên. Tiểu thư, ngươi thật là quá lợi hại. Kết sinh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nhà mình tiểu thư phía sau. Đối nhà mình tiểu thư hôm nay xuất sắc biểu hiện bội phục không thôi. Nghe được tự đáy lòng tiếng ca ngợi, Phương Đông chín một tay che cái trán, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, áp lực tâm tình tức khắc trở nên mị mị đắc. "Tiểu thư, nô tỳ có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Nếu không phải nô tỳ, tiểu thư căn bản sẽ không theo cảnh Vương hồi phủ, cũng sẽ không không duyên cơ chịu lần này bôi nhọ." Kết sinh giòn giòn thanh âm, mang theo một tia tự trách, còn có một tia tức giận bất bình. Này không trách ngươi, tẢ Hưu ta cũng không có hại, Cảnh Vương cũng không chiếm tiện nghi." Phương Đông chín thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh nha hoàn. "Ở cái này dị thế, nàng cũng chỉ có kết sinh một cái thân cận người, nàng nhất định sẽ bảo hộ hảo tự mình, còn có nàng." Cảm giác được nhà mình tiểu thư trầm trọng, Kết Sinh chia kỷ mà an ủi nói, "Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở, Quốc công gia tuy rằng đi, nhưng hắn khẳng định hy vọng nhìn đến ngươi hảo hảo tồn tại." Cảnh Vương phóng tốt như vậy tiểu thư không cưới, ngược lại cưới lại trang lại làm Bạch Tam tiểu thư, nó ngày chắc chắn hối hơn chết. Ở trong lòng nàng, nha nàng tiểu thư mới là trên đời này tốt đẹp nhất nữ tử. Chỉ là, nàng mặt lại bị lửa lớn tiêu hủy, thật là đáng thương. Phục. Phương Đông chín bị trọc cười, sờ sờ kết sinh hoạt hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ, trêu ghẹo nói, ngươi nha đầu này, ta cũng chưa sinh khí, ngươi sinh cái con khỉ khí a. Ai nha Tiểu thư ngươi chớ có sợ ta mà da. Kết sinh sau này co dù lại, buông mặt, như suy tư gì địa đạo, len sợ. Ta không cùng len sợ sinh khí a. Ha ha ha ha. Phương Đông chín lại lần nữa bị chính mình cái này bên người tiểu nha hoàn chọc cho vui vẻ. Tư xuyên qua đến cái này gì thế, cũng liền lúc này cười đến nhất rõ ràng, vui vẻ nhất. Phương Đông chín tức khắc cảm thấy, bên người có cái vô hạn sùng bái chính mình. Nơi trốn bảo hộ chính mình tiểu nha hoàn, thật sự là quá tốt. Nghiêng ghế ở nơi xa trên đại thụ Long Lão Thiên, Nguyên Bản thấy Phương Đông Trinh đã thoát hiểm, đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới lại đột nhiên thấy nàng đối với chính mình tí nữ cười đến như vậy vui vẻ. Tiếng cười, quá làm càn, cũng quá mê người. Hắn hiện tại mới rõ ràng mà cảm nhận được đêm mười nói, Đông Phương cô nương cười giống Thái Dương nữ thần giống nhau, thực mỹ, thực mỹ. Xác thật, thực mỹ thực động lòng người. Kết Sinh tuy không biết tiểu thư đang cười cái gì, khá vậy biết nàng là đang cười chính mình. Tức khắc có chút ảo não, có chút thẹn thùng mà sườn khai thân mình, rổi nói: "Tiểu thư, ngươi chính là tiểu thư khuê các, có thể nào trước mặt mọi người cười đến như thế?" Như thế. Song rồi, Kết Sinh thế nhưng nhất thời tìm không thấy bất luận cái gì từ tới hình dung nhà nàng tiểu thư này ma âm dường như cười. Phốc mà một tiếng, Phương Đông chín chậm rãi thu hồi cười. Sở Sở Kết Sinh đầu, ngoan, tiểu thư ta không cười ngươi. Câu chuyện đột nhiên một đốn, mắt đẹp co rụt lại, nam Kết Sinh cằm, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng mặt, lạnh giọng hỏi, "Cảnh Vương đối với ngươi dụng hình?" Mới vừa rồi Kết Sinh vẫn luôn mặt bên đối chính mình, căn bản nhìn không tới nàng mặt khác nửa bên mặt, nàng mới vừa triển khai thân mình mới đưa kia nửa bên mặt lộ ra tới. Phương Đông Chí Tinh Tường nhìn đến, Kết Sinh bạch bạch nổ nổ khuôn mặt nhỏ thượng có hai cái hồng hồng dấu bàn tay. Nhà đầu này bị người khi dễ, còn cố ý gật nàng, là sợ nàng nhìn đến khổ sở sao? Hắn Sở Huyền Ngọc dám khi dễ ta người. Quách Khứ Phương Đông chín tính tình tiểu nhu khiếp nhược, liền tính là chính mình thân như tỷ muội nha hoàn bị người khi dễ, nhiều nhất cũng chỉ là ôm nàng khóc thành một đoàn, căn bản không dám thế nàng xuất đầu. Nhưng nàng cũng không phải Quách Khứ Phương Đông chín, nàng từ trước đến nay thờ phụng một câu lời lẽ chí lý, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta da còn một châm, người tái phạt ta, nhổ cỏ tận gốc. Hiện giờ nàng người bị khi dễ, giống nàng như vậy siêu cấp bên vực người mình người, không nói nhổ cỏ tận gốc, kia một châm xác định vững chắc là phải trả lại. Tiểu thư, không phải như vậy, Cảnh Vương cũng không có khó xử nô tỷ. Kết sinh thấy nhà mình tiểu thư mặt lộ vẻ hung quang, sợ nàng lại cứng đối cứng đi tìm Cảnh Vương tính toán sổ sách, vội nói, là Cảnh Vương chấp phi sấn Cảnh Vương đi ra ngoài tìm tiểu thư thời điểm. Trộm đánh nô tỳ. Cảnh Vương Trác Phi còn nói, "Tiểu thư hiện tại không có hiển hách thân phận, cũng không hề là nam sở đệ nhất mỹ nhân, thực mau sẽ biến thành Cảnh Vương phủ tu nhân." Nàng còn nói, "Tiểu thư hiện tại xấu đến liền bán được thanh lâu cũng không ai sẽ muốn nàng." Tóm lại nói được muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Kết sinh trong lòng đè nặng câu nói kế tiếp, không dám nói tiểu thư nghe. Tiểu thư đã cửa nát nhà tan, hủy dung thảm như vậy, như thế nào còn chịu được đả kích? Phương Đông Chính không biết chính mình bên người tiểu nha hoàn suy nghĩ cái gì, chỉ là vừa nghe nói đánh nàng người là Bạch Tố Tâm, hai tròng mắt tức khắc xốc lên. "Đi, cho người báo thủ đi." Phương Đông Cựu chuyển thân liền hướng Cảnh Vương phủ hậu viện đi đến, Kết Sinh lại nôn nóng mà giữ chặt nàng. "Tiểu thư, nô tỳ không có việc gì, thật sự không có việc gì. Coi như là bị rồi bỏ đinh một chút, chúng ta vẫn là không cần chọc Cảnh Vương trách phi đi." Kết Sinh vẻ mặt lo lắng. Hiện giờ hộ quốc công phủ không còn nữa tồn tại, tiểu thư không có quốc công ra che chở, mọi việc vạn không thể đại ý. Tuy rằng mới vừa rồi tiểu thư rất lợi hại mà thế nàng chính mình cởi tội, nhưng cảnh vương phủ cũng không phải dễ trọc, không đáng làm tiểu thư vì nàng một cái tiểu nhà hoàn mà đi mạo hiểm à. Phương Đông Chín biết kết sinh ban quan, nhéo nhéo nàng thịt đô đô khôn mặt nhỏ, tận lực làm chính mình biểu tình nhẹ nhàng. Nhà chúng ta tiểu kết sinh mặt chỉ có thể cấp tiểu thư tan huyết. Chỗ nào là cái gì rồi bọn đều có thể tới đinh ác thú này cần thiết đến báo. Tiểu thư như vậy bảo hộ chính mình, kết sinh sắp cảm động đã chết. Nhưng nàng kiên quyết không thể làm tiểu thư đi mạo hiểm, nàng muốn thay quốc công gia bảo vệ tốt tiểu thư. Kết sinh con ngươi bay nhanh mà xoay chuyển, đột nhiên ánh mắt sáng lên, rướn bụng, kêu thảm nói, "Ai da, tiểu thư, ta bụng đau." "Làm sao vậy?" Phương Đông chính khẩn trương mà xoay người, không chút nghi ngờ liền đáp thượng Kết Sinh mạch đập. Chỉ hơi một lát, liền biết được nàng là Trang. Phương Đông Chính nhìn Kết Sinh, than nhẹ một hơi, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Ngươi a ngươi, chính là đói. Đi, tiểu thư ta mang ngươi ăn cơm đi." Trong lòng biết Kết Sinh là tưởng bảo hộ nàng, sợ nàng xông loạn cảnh vương phủ, gây họa thượng thân, mới Trang bụng đau, nàng cũng không lệch Trần Kết Sinh. Bất quá, giống nàng như vậy mang thù người, Thu này xem như nhớ kỹ, sớm hay muộn sẽ gấp bội mà còn trở về. Ân ân, tiểu thư thật lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nô tỳ là đối bệnh. Nô tỳ hôm nay chính là nửa ngày đều ăn cái gì? Kết Sinh giòn xinh điệu nói, còn phối hợp mà vớt bụng, kia bộ dáng nói không nên lời đáng yêu. Tiểu tham ăn. Phương Đông chín méo nhéo nhéo nàng cái mũi. Kết Sinh vội sau này rụt rụt đầu, "Tiểu thư, cái gì kêu đồ tham ăn a?" Chính là ngươi cái này tiểu thèm miếu a. Nhìn kết sinh ngây thơ bộ dáng, Phương Đông Trín cầm lòng không động mà nghĩ đến tiếp trước muội muội, không biết nàng đột nhiên chết đi, nàng kia duy nhất thân muội muội sẽ khổ sở thành cái dạng gì. Ách bị xem thường, kết sinh phun ra lưỡi. Nhìn đi ở phía trước tiểu thư, cảm giác nàng quanh thân dường như bao phủ một tầng nhàn nhạt u sầu. Không cấm tưởng, tiểu thư có phải hay không lại nghĩ tới quốc công gia. Nàng thân thể như vậy đơn bạc, Như vậy yếu ớt, giống như một trận gió nhẹ là có thể thổi đảo dường như. Nhưng chính là như vậy tiểu thư, hôm nay biểu hiện đến như vậy lóe mắt, quả thực có thể nói cân quắc không nhường tu mi. Kết sinh cảm thấy tiểu thư tỉnh lại sau giống như trở nên không quá giống nhau. Chính là so sánh với mà nói, nàng càng thích hiện tại tiểu thư. Đảo không phải nói trước kia tiểu thư không tốt, chỉ là trước kia quá kiều nhu khiếp nhược, tựa như cái bệnh mỹ nhân. Hiện tại liền bất đồng. Từ nàng trên người tùy thời có thể thấy được tươi đẹp tinh thần phấn chấn, thật giống như thái dương giống nhau, thắp sáng chính mình đồng thời cũng chiếu sáng người khác. Không chỉ có chính mình sống được dễ chịu, còn cảm nhiễm bên người người. Phương Đông Chính mang theo Kết Sinh đi ra bắc đường cái, xuyên đến hẻm nhỏ, chuẩn bị đi trước nam đường cái. Kết Sinh nói nơi đó có rất nhiều ăn ngon, nàng đương nhiên đến thỏa mãn tiểu tham ăn. Chính là, đưa các nàng mới vừa xuyên đến hẻm nhỏ, Thân là Pháp y lì hãy nhạy bén sức quan sát liền nói cho nàng, có người ở theo dõi các nàng. Như thế lén lút, tất có yêu. Phương Đông Chín thả chậm bước chân, tập trung tinh thần mà đi phân biệt địch nhân phương vị. Chỗ tối người nọ dường như đã nhận ra, căn bản không cho nàng phản ứng cơ hội, một đạo hắc ảnh liền phi phát mà xuống. Kết sinh, cẩn thận. Một đạo sắc bén lơi đao chi khí ập vào trước mặt, ngàn quân hết sức, Phương Đông Chín đẩy kết sinh một phen. Chính mình nương đẩy mạnh lực lượng sau này thối lui đến trên tường, theo vách tường lại hướng bên cạnh lui lăn vài vòng. A! Kết sinh một tiếng kêu sợ hãi, ngã tới trên mặt đất. Phương Đông chín ổn định thân hình, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại. Một thanh sáng choang đại đao chém vào nàng mới vừa rồi chạm vị trí, nếu không phải nàng sớm có phát hiện, giờ phút này định lấy né tránh không kịp, bị mất mạng với đao hạ. Hào mạo hiểm a. Lướt qua đại đao, liền thấy kết sinh té ngã trên đất, vẻ mặt trắng bệ, an uỷ chính là nàng hảo sinh sôi mà không có bị thương. Phương Đông Cửu thu hồi ánh mắt, theo trôi đao nhìn lại. Một cái toàn thân hắc y liề đại hán, cái khăn đen che mặt, lộ ra một đôi hung hãn đôi mắt. Người là người nào? Phương Đông Cửu lạnh giọng hỏi. Đại hán một kích chưa trùng, không nói lời nào nhanh chóng rút về lại đao, lần thứ hai chém lại đây. Tuy rằng kiếp trước cùng cảnh đội đội trưởng học chút phòng thân thuật, Nhưng đối mặt tay cầm đại đao sát thủ, Phương Đông 9 Tam chân miêu công phu thật đúng là không có gì dùng, loé vài cái liền chật vật bất ham. Lại như vậy đi xuống, chỉ có bị chém phân. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng ngời, cố ý sau này lui một bước, trực chân ném tới trên mặt đất. Đại Hán thấy Phương Đông 9 té ngã, tức khắc hai mắt sáng ngời, thu hồi đại mã khiêng trên vai thượng, không chút hoang mang mà chiều nàng đi đến. Nhìn từng bước tới gần Đại Hán, Phương Đông chín mặt lộ vẻ khủng hoảng, giống cái mảnh mai tiểu hoa dường như, một chút một chút sau này di động. Không cần, không cần lại đây. Nóc nhà phía trên, đêm mười một mặt bức thiết mà nhìn nhà mình điện hạ. Chủ tử, còn không ra tay sao. Kê sốt ruột bộ ráng, rất có một bộ chủ tử không ra tay, hắn liền tự tiện lao xuống đi cứu người tư thế. Mới vừa rồi rời đi cảnh vương phủ sau, bọn họ chủ tớ liền chuẩn bị đi nam đường cái dùng cơm trưa. Không nghĩ ngoại uy muốn phát hiện có người theo dõi Phương Đông 9 chủ tử, liền một đường theo đuôi, gặp được một màn này. Long Nạo Thiên đứng yên với nóc nhà phía trên, mặc đồng híp lại nhìn chằm chằm Phương Đông 9, lạnh giọng đối đêm 10 lão, không được vọng động. Tuy rằng hắn không biết kia nha đầu trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nàng không giống như là như vậy nhát gan sợ phiền phức người. Điện hạ, đêm 10 còn muốn nói cái gì? Long Nạo Thiên lánh mắt đảo qua, sợ tới mức hắn lập tức nhắm lại miệng. Hẻm nhỏ bên trong. Phương Đông chín một bên sau này gì, một bên cầu xin, không cần, không cần lại đây. Đừng giết ta. Nàng thanh niên dường như đang run rẩy, sợ hãi đến không được. Đại Hán thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ta còn đương Phương Đông đại tiểu thư đổi tính, tập đến một thân hảo bản lĩnh, không ngờ chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Phương Đông chín ánh mắt hơi co lại, biết Đại Hán đã bị chính mình mê hoặc, tiếp tục làm bộ thập phần sợ hãi bộ dáng, hỏi Ngươi, ngươi là người phương nào? Vì sao giết ta? Nàng biết rõ địch nhân hung ác, chính mình càng là biểu hiện lý trí dũng cảm, địch nhân liền càng đánh càng hăng. Nhưng luận võ lực, chính mình hiển nhiên không phải địch nhân đối thủ. Cho nên tâm sinh một kế, cố ý yếu thế. Làm như vậy gần nhất nhưng lệnh địch nhân thả lỏng cảnh giác, chính mình tùy thời mà động. Thứ hai nhưng làm địch nhân cho rằng thắng quyền nắm, lo liệu đối người sắp chết biết gì nói hết tâm lý càng có lợi cho chính mình bộ ra lời nói tới. Quả nhiên, đại hán cười lớn một tiếng, "Xửu Bắc quái, niệm ở ngươi chết đã đến nơi, lão tử liền nói cho ngươi, lão tử là thu chủ nhân bạc tới lấy mạng ngươi sát thủ. Ngươi mời xấu, mau thả tiểu thư nhà ta. Kết Sinh muốn bỏ lại đây, Phương Đông Chính Vội của mắng, đừng tới đây." Nàng lặng lẽ chịu Kết Sinh xử cái ánh mắt. Kết Sinh ngẩn ngơ, mới phản ứng lại đây, cứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Phương Đông chín thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi chủ nhân là người nào? Vì sao phải ngươi tới giết ta? Nàng khi nói chuyện cắn cắn đầu lưỡi, xinh xôi mà bức chính mình sặc ra vài giọt nước mắt, dù sao ta cũng sắp chết, tốt xấu làm ta làm minh bạch quỷ đi. Đại hắn nói, quỷ biết chủ nhân là người nào? Lão tử chỉ nhận bạc không nhận người. Chủ nhân nói, trảm thảo không trừ tận gốc, hầu hoàn vô cùng. Ngươi thả chịu chết đi. Phương Đông chín vừa nghe, Trong lòng tức khắc cùng gương sáng dường như. Nay đại hán lấy tiền sắt nàng, hơn phân nửa theo chân bọn họ hộ quốc công phủ mãn môn bị giết một chuyện có quan hệ. Tuy rằng hình bộ sớm đã kết án, nhưng theo Phương Đông 9 kinh nghiệm xem ra, việc này xa không có đơn giản như vậy, phía sau màn nhất định có khác độc thủ. Quả nhiên, hiện giờ kia chỉ độc thủ thiếu kinh nhẫn, tìm tới nàng. Thấy hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, Phương Đông 9 hai tròng mắt lạnh lùng. Nếu có căn ngân châm thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở ra tay trái bàn tay, lòng bàn tay thình lình nằm một cây ngân châm. Dứt mình, nàng nhéo lên ngân châm lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế nhỏ hướng đại hán, đem ngân châm tinh chuẩn mà châm nhập hắn hoàn nhảy huyệt. Đại hán a mà một tiếng đau hô, cái mông run lên vài cái, đông dung mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, Phương Đông chín tâm tư vừa động, Mở ra tay phải bàn tay, tức khắc lộ ra một phen tinh xảo hoàn mỹ giải phâu đao. Nàng ánh mắt khẽ biến, nắm chặt chuôi đao, một cái cá chép lộn mình, quay cuồng đến đại hán phía sau, đem giải phâu đao để ở hắn trên cổ. Hiện tại đâu? Ai thả nhận lấy cái chết? Tiêu Ngạo thanh âm, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Giải phâu đao ra, ai cùng tranh phong. Từ pháp gục đại hán, đến đao chống lại đại hán cổ. Này toàn bộ quá trình mau đến làm người lửu lơ, cơ hồ có thể nói là phát sinh ở trong nháy mắt. Nóc nhà phía trên, nguyên bản lo lắng không thôi đến 10, tức khắc giống cái pho tượng giống nhau, mở ra miệng rộng hận không thể có thể ăn xong một đầu cá voi. Thiên a, Đông Phương cô nương là như thế nào làm được a? Tốc độ này quả thực cùng ra tay đến đỉnh khi điện hạ có đến liều mạng đâu. Long Nạo Thiên híp lại hai mắt giãn ra, chút nào không phủ nhận, nhưng ngay sau đó mày liền nhíu lại. Nhà đầu này thật là cái kia dưỡng ở khuê phòng Phương Đông chính sao? Hắc Ilya đại hán một khắc trước còn đắc ý giảo giạt, cảm thấy lần này nhiệm vụ quá không có tính khiêu chiến, trong nháy mắt liền bị người chế phục, lạnh băng rụng cụ cắt gọn trống lại cổ, cả kinh sững suốt sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. "Ngươi, ngươi lại là cố ý yếu thế?" Hắn thẹn quá thành giận mà nắm chặt đại đao. Phương Đông chính đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức đi phía trước một đường, khẩn để đại hán cổ lười biếng mà nói, hiện tại mới phát hiện. Chấp ta nhưng khuyên ngươi một câu, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cảm thấy cùng ta vừa rồi tốc độ do so, là ngươi trở tay một đao mau, vẫn là ta duỗi tay một đao mau. Đại hán thân thể cứng đờ, đại đao tức khắc rời tay mà rơi. Cô nương thủ hạ lưu tình, thỉnh tha ta một mạng. Đại hán đáy mắt dần hiện ra sợ hãi chi sắc. Mới vừa rồi chỉ là chớp mắt công phu, trước mắt thiếu nữ liền tập kích hắn. Trê phụ hắn, này tính đặt ở đứng đầu cao thủ trên người, cũng khó được có thể có nhanh như vậy tốc độ. Nghĩ đến thiếu nữ kia trương xấu xí bất kha mặt, hắn phảng phất nhìn đến một cái dạ xoa dường như sợ hãi ánh sáng bao trùm hai mắt. "Tiểu thư, ngươi quá lợi hại." Kết sinh hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt sùng bái mà chạy vội tới nhà mình tiểu thư phía sau, làm ra một bộ hùng tận mà bộ dáng trừng mắt đại hán, "Làm ngươi hại tiểu thư nhà ta, hiện tại biết sợ rồi sao?" Là, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Cô nương tha mạng à? Tiểu nhân thượng có lão, hạ có tiểu, nếu không phải cả nhà chỉ vào tiểu nhân sinh hoạt, ai sẽ làm việc này có tổn hại âm đức hoạt động? Cô nương, chỉ cầu ngươi có thể tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân từ nay về sau nhất định thay đổi triệt để, hảo hảo làm người. Đại hán thanh âm lộ ra sợ hãi tử vong tuyệt vọng. Phương Đông chín giữa mày nhíu lại, nắm giải phâu dao tay không tự chủ được mà run rẩy một chút. Nàng chưa từng có giết qua người, chưa từng có. Kiếm trước chỉ dùng quá hai loại dao, một loại là dao phẫu thuật, chuyên vì người sống chữa bệnh, một loại là giải phẫu dao, chuyên chết thay giả giải oan. Nàng dao chưa bao giờ dính không nên dính máu tươi, nàng căn bản là không có nghĩ tới, một ngày kia sẽ dùng này đem chết thay giả giải oan giải phẫu dao tới giết người. Liên ở nàng thất thần ngáy mắt, đại hán đấy mắt hiện lên một tia ơ oan, đột nhiên giở đi cổ, một phen chế trụ cổ tay của nàng. Áo mà hét lớn một tiếng, đem người cấp dụng sức quang đi ra ngoài. Phương Đông Chính Trị cảm thấy thủ đoạn đau xót, giải phấu đau theo tiếng mà rơi, ngay sau đó thấy hoa mắt, toàn bộ thân thể bay lên trời, giống đường tọa dạ tổn giống nhau xẹt qua không trung, thật mạnh rơi xuống. Ách ném tới trên mặt đất ngáy mắt, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều bị chặt đứt dường như, đau đớn muốn chết. Tiểu thư, kết sinh cả kinh tê lên, mắt thấy đại hán nhặt lên đại đao. Hướng tới tiểu thư đi đến, cắn răng một cái nhào lên đi, ôm lấy đại hán chân, tiểu thư chạy mau a. Tiểu thư đối nàng hảo, nàng cũng muốn đối tiểu thư hảo, vì cứu tiểu thư, liền tính là hy sinh chính mình tính mạng cũng không tiếc. Điện hạ, đứng ở trên nóc nhà đêm mười đi phía trước chạy vội một bước, muốn đi cứu người, lại thấy nhà mình điện hạ vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể oán hận mà trừng mắt đại hán, thật đê tiện. Đông Phương cô nương đều không tính toán giết hắn thế nhưng còn đánh lén, gieo gió gật bão. Long Nạo Thiên mày khẩn linh, hai trong mắt thâm như hàn đảm, lệnh người cân nhắc không ra. Do dự không quyết đoán chung hại mình, nha đầu này không phải gieo gió gật bão là cái gì? Đại Hán quăng ngã Phương Đông 9 kia một chút, dùng thập phần nội lực. Phương Đông 9 chỉ cảm thấy cả người đau muốn chết, hảo tưởng liền như vậy đau chết qua đi tính. Nhưng khóe mắt dư quang ngẹn thấy Kết Sinh ôm Đại Hán chân, không cấm cả kinh, Kết Sinh Nàng cắn răng chịu đựng đau đớn từ trên mặt đất bò ngồi dậy. "Tiểu thư, chạy mau a." Kết Sinh nôn nóng mà kêu lên, nàng chống đỡ không được bao lâu. Phương Đông chín phe phẩy đầu, "Không." Nàng như thế nào có thể nhìn trơ mắt mà nhìn Kết Sinh dùng chính mình mệnh tới cứu nàng. "Tìm chết." Đại Hán mắt lộ ra hung quang, một chân đá văng Kết Sinh, giơ lên đại đao liền chiều Kết Sinh chém qua đi, khiến cho lão tử trước giải quyết ngươi cái này vướng bận nha đầu. "Không!" Phương Đông chín cả kinh tê lên. Nàng cách khá xa, lại bị thương, căn bản là không kịp đuổi qua đi cứu Kết Sinh. Phương Đông chín chỉ cảm thấy chính mình cả người máu giống như đông cứng giống nhau, lệnh nàng cứng đờ đến vừa động cũng không thể động. Nàng nháy mắt do dự, nàng do dự không quyết đoán, làm hại chính mình phản tao đánh lén không nói, lại vẫn đem Kết Sinh đẩy hướng về phía tử vong hoàn cảnh. Nàng, thật là đáng chết. Kết Sinh, thực xin lỗi. Phương Đông Cửu khẽ mắt chảy xuống một giọt nước mắt, đây là nàng sau khi thành niên lần đầu tiên lưu nước mắt. Cái loại này nhân mình có lỗi mà liên lụy người khác tội ác cảm, cái loại này mắt thấy thân cận người sắp bị hại cảm giác vô lực, đem nàng thật sâu mà bao phủ. Phương Đông Cửu, ngươi thật là quá vô dụng. Nếu có thể lại tới một lần, nàng nhất định sẽ không do dự không quyết đoán, nhất định sẽ không. Liên ở Phương Đông Cửu cho rằng kết sinh hẳn phải chết vô dĩnh, tâm thần đều thương hết sức một đạo màu tím thân ảnh như quỷ mị bay xuống, hình như tia chớp. Ách, mà một tiếng. Nguyên bản dơ đại đao bổ về phía kết sinh đại hán, trong tay đại đao không biết như thế nào bị đoạn, thậm chí không kịp kêu rên ra tiếng, đã bị chính mình đại đao cắt vỡ huyết hầu, một kích bị mất mạng. Thân đao chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến hoàn toàn bị rút ra, đại hán thân thể quơ quơ, thẳng tóc ngã xuống đất. Phương Đông Chí bị trước mắt một màn cả kinh trợn to hai mắt, khe nhếch khai miệng. Là ai? Này công kích tốc độ thế nhưng so nàng còn muốn mò. Một kích bị mất mạng, sát phạt quả quyết. Quả thực chính là mà quỷ A. Đại hán ngã xuống đất lúc sau, hán phía sau bị ngăn trở vị trí rốt cuộc lộ ra tới. Một người thân xuyên thâm tử sắc áo gấm nam tử, trường thân mà đứng, tay trái trở tay nắm đao, vẫn duy trì đại đao từ đại hán trên hướng cổ rút ra tư thế. Long 7. Phương Đông 92 mắt tức khắc đột nhiên co rụt lại. Nàng trăm triệu không thể tưởng được, ra tay cứu giúp, đem đại hán một kích bị mất mạng, sát phạt quả quyết ma quỷ, thế nhưng là nàng ân nhân cứu mạng, Long Bảy. Phương Đông 9 giống xem ác ma giống nhau nhìn Long Bảy, chớp mắt cũng không thể chớp, đáy mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. "Tiểu, tiểu thư, ngươi có khỏe không?" Kết sinh lấy lại tinh thần, bổ nhào vào Phương Đông 9 bên người, đỡ nàng vai, trên dưới đánh giá, vẻ mặt khẩn trương. Phương Đông 9 hoàn hồn, Nhìn đến mạnh khỏe kết sinh, nhìn tươi sống kết sinh, nhìn khẩn trương nàng kết sinh, cái mũi đột nhiên đau xót. Hảo muốn khóc, hảo tưởng hảo muốn khóc, nhưng nàng lại sinh sôi mà nhịn xuống. Kiếp trước thân là Pháp y rì, công tác gian khổ hơn nữa tính tình cho phép, làm nàng đã sớm không biết nên như thế nào khóc. Phương Đông Chín hít hít cái mũi, một phen tung chặt kết sinh cánh tay, đau lòng nói, buồn nha đầu, ai cho ngươi đi chịu chết à. Tiểu thư Ta vừa rồi sợ quá kết sinh hai mắt đẫm lệ mông lung, nguyên bản giòn giòn thanh nhã mách đến không được, có thể thấy được nàng là thật sự rất sợ, sợ còn đi chịu chết. Phương Đông Chính không biết nên nói cái gì, nha đầu này thật là sinh đến quá ngu rốt. Kết sinh quật cường mà lau lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ lộ ra nghiêm túc, nhưng ta càng sợ tiểu thư chết ta. Vẫn luôn cho rằng chính mình đến lệ rất cao ngời, hôm nay lại là một lần một lần bị này kết sinh này nha đầu ngốc cấp làm cho muốn khóc. Phương Đông 9 ngẩng đầu, cầm kết sinh tay, cùng nàng cho nhau ngưng bỏ lên. Long Nạo Thiên đã đem đại đao vứt bỏ, chính cầm một phương trắng tinh khăn tay, chà lau căn bản là không có nhiễm vết máu tay. Một thân nạo khí, phảng phất không đem thiên hạ này đặt ở đáy mắt giống nhau. Phương Đông 9 thuần thức về thuần thức, vẫn là mang theo kết sinh đi qua đi, học trong trí nhớ thời đại này nữ tử hành một cái lễ, nói, Phương Đông 9 đa tạ Long công tử. Bởi vì chấn kinh quá độ, thanh âm có chút ám ảnh. Cũng bởi vì chính mắt gặp qua trước mắt nam tử sát phạt quả quyết một mặt, thẳng đến giờ phút này còn kinh hồn chưa định. Long Nạo Thiên động tác hơi đốn, ngẩng đầu xem qua đi. Thiếu nữ thân thể đơn bạc, dường như gió thổi qua liền sẽ đảo, nhưng nàng này đơn bạc trong thân thể cất giấu kinh hỉ, nhưng thật ra không ít. Chỉ là nửa ngày thời gian, liên chính mắt thấy nàng dựa trí tuệ phá hủy dung nữ thi án, lại lấy bản thân chi lực bắt hung manh đại hán. Xá thật thông tuệ thật sự nhưng cố tình ở sống còn mấu chốt buồn đến làm người sốt ruột đâu. Long Ngạo Thiên mặt mắt hơi co lại, khẽ mở cái môi, lạnh nhạt thanh âm mang theo một tia khinh thường, nữ tử chính là nữ tử, do dự không quyết đoán, chỉ biết uổng đưa cái mạng. Phương Đông chính chưa từng tưởng, chính mình không so đo hiểm khích trước đây, tâm tổn cảm kích mà tới nói lời cảm tạ, thế nhưng bị như thế chế nhạo. Đấy lòng vốn là khó áp bậc mình, tức khắc như nước sông cuồn cuộn. Long Bảy Ta là do dự không quyết đoán, khá vậy sao ngươi hảo? Ngươi chính là một cái sát nhân của ma. Nhất chiêu bị mất mạng, sát phạt quả quyết. Ha ha, người đôi tay kia không biết dính bao nhiêu người máu tươi đi. Bất kể hậu quả mà sắp xong, lập tức liền phát hiện đối diện nam tử sắc mặt biến đến âm trầm đáng sợ, Phương Đông Chính không tự chủ được mà sau này lui một bước. Nghĩ đến đại hán không hề chuẩn bị mà bị giết, tức khắc tâm loạn như ma. Phàn phất nghĩ đến chính mình tiếp theo liền sẽ bị giết giống nhau. Long Nạo Thiên lạnh lùng mà trừng mắt Phương Đông Trín. Nếu không có ta cái này sát nhân cùng ma, ngươi tỷ nữ đã sớm đi gặp Diêm Vương. Giống ngươi loại này do dự không quyết đoán người, không chỉ có bảo hộ không được chính mình, càng thêm bảo hộ không được chính mình để ý người. Dù chưa tức giận, nhưng trong giọng nói không tốt dễ dàng có thể thấy được. Nhìn sắc bén lẫn nhau sắc hai người, Đứ Nghiên ở bên đêm 10 sắp vội muốn chết. Đông Vương cô nương một cái nhược nữ tử đã làm được đủ hảo, điện hạ như thế nào còn có thể giống yêu cầu cấp dưới giống nhau hùng hổ dọa người a. Đêm 10 không hiểu, Long Nạo Thiên cũng không có cùng hắn giải thích tất yếu. Phương Đông chín trong đầu quanh quẩn Long Bảy nói, tuy không nghĩ thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, hắn nói được quá đúng. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng trừng mắt trước nam tử. Hắn cặp mắt kia thâm thúy cực kỳ, động nếu sao băng, tĩnh nếu hồ sâu lệnh người cân nhắc không ra. Nhưng hắn lại giống như nhìn thấu nàng cả người, làm nàng từ trong tới ngoài hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Phương Đông chính thực không thích loại cảm giác này, phi thường không thích. Nàng rời đi ánh mắt, không nghĩ xem hắn. Nhưng hai mắt Lơ đãng mà thấy được ngã xuống đất không dậy nổi đại hán, chết không nhắm mắt mà trợn to hai mắt, sợ tới mức trái tim run lên. Phương Đông chính kiếp trước gặp qua rất nhiều đủ loại thi thể. Mà khi nàng nhìn đến đại hán trên cổ giống điều tinh mỹ thẳng tắp miệng vết thương, vẫn là nhịn không được nơ ngẩn. Rõ ràng là bị cắt vỡ động mạch chủ mà một kích bị mất mạng, lại lăng là một chút huyết cũng không có chảy ra. Rốt cuộc là như thế nào công lực mới có thể làm được như vậy? Đột nhiên, Phương Đông 92 trong mắt trầm xuống, Tiên Hầu Gian đột nhiên dâng lên một cổ quay cuồng cảm giác. Nàng che miệng, cực lực nhịn xuống kia cổ quay cuồng cảm giác, xoay người liền chiều ngõ nhỏ ngoài chạy tới. Tiểu thư, tiểu thư ngươi đi đâu nhỉ a? Kết Sinh nôn nóng không thôi, Triều Long Nạo Thiên vội vàng hành một cái lễ, cuống quýt đuổi theo đi, "Tiểu thư, từ từ ta a." Nhưng tiểu thư chạy trốn quá nhanh, đuổi tới đầu ngõ đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kết Sinh sắp vội muốn chết, quay đầu thấy Long Nạo Thiên chủ tớ hai đi tới, vội la lên, "Long công tử, tiểu thư nhà ta sẽ không có việc gì đi." Tuy rằng Long công tử lời nói có chút trọng, nhưng hắn cứu các nàng Hơn nữa lớn lên đẹp như vậy, vừa thấy liền không giống người xấu, kết sinh thật sự là sinh không được hanh hý. Long Nạo Thiên nhìn Phương Đông Chính biến mất phương hướng, mày hơi liễm. "Tiểu thư nhà ngươi giao cho ta, ngươi tùy đêm mười tìm một chỗ dùng nữa, chờ lát nữa ta trả lại cho ngươi một cái mạnh khỏe tiểu thư." Bá đạo mà nói xong, không cho Kết Sinh trả lời cơ hội, mũi chân nhẹ điểm, thân ảnh tức khắc biến mất vô tung. "Kết Sinh!" Phương Đông Chính cũng không biết chính mình chạy bao lâu. Nàng chạy ra ngõ nhỏ, liền nhìn đến tường thành biên có một cái hà, dọc theo cái kia hà hướng phía trước chạy, vẫn luôn chạy. Tuy rằng kiếp trước thân là pháp y dì hề, cũng coi như được với nửa cái quân nhân, tốt đẹp thể chất bãi tại nơi đó, trường bào một hai cái giờ cũng không có vấn đề gì. Nhưng kiếp này khối này thể sắc thật sự rất kém cõi, bất quá chạy 15 phút không đến liền thở hồng hồng. Xem ra ngày sau đến hảo hảo huấn luyện một chút. Phương Đông Chín đơ cây liếu. Trong đầu không ngừng thoảng qua long nạo thiên sát phạt quả quyết, một kích bị mất mạng hình ảnh. Đáng sợ, sợ hãi, các loại không tốt cảm xúc sâm chiếm nàng đại náo. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy hung tàn người? Rõ ràng dài quá một chương đẹp đến bạ mặt, lại cứ là một cái sát phạt quả quyết ma quỷ. Nghĩ đến đại hán cổ gian miệng vết thương, làm nàng trước mắt không tự chủ được mà hiện ra kiếp trước một màn. Kiếp trước mới vừa làm pháp y dì ở thời điểm tiếp trợ hình cảnh đại đội phá quá một cái đại án. Cái kia án tử người chết cũng là giữa cổ động mạch chủ bị cắt vơ đến chết, nhưng kỳ quái chính là miệng vết thương lại không có một tia vết máu. Đó là nàng chân chính ý nghĩa thượng độc lập nghiệm quá đệ nhất cổ thi thể, lúc ấy kiểm nghiệm ra kết quả là hung thủ sử dụng hóa học dược vật tạo thành như vậy tinh mỹ miệng vết thương. Nhưng ở kia phía trước chưa bao giờ ngộ quá loại tình huống này, nàng ấn giống nheo giải phâu phương thức, đem thi thể trên cổ miệng vết thương cắt ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ có mồ xanh lục đổ vật phun trào mà ra, bắn nàng một thân, ngay cả một khuôn mặt đều không có may mắn thoát khỏi. Kia mồ xanh lục giống huyết lại không giống huyết, ghê tởm cực kỳ, nghĩ đến chính mình cả người đều dính đầy kia đồ vật, nàng đương trường liền ghê tởm đều phun ra. Mà ngày ngày, Long Nạo Thiên ra tay rết đại hán tạo thành miệng vết thương, cùng lúc trước kia khởi án mạng miệng vết thương cơ hồ giống nhau. Phương Đông Trinh trong đầu không ngừng qua lại nghĩ đại hán trên cổ miệng vết thương, rốt cuộc vô pháp ức chế chính mình, đỡ cây liễu thân, túi đầu nôn mửa không ngừng. Nôn, nôn. Buổi trưa không ăn cái gì, trừ bỏ toan thủy, cái gì cũng phun không ra. Nàng khó chịu đến cái trán bốc lên mồ hôi, hai chân bủn rủn, nếu không phải đỡ thụ côn, chỉ sợ đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng đem cái chán để ở thụ côn thượng, túi đầu, anh anh mà nức nở. Nỗ lực không cho chính mình khóc thành tiếng.